Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy thì sau một quãng đường dài thì tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập cuối cùng của bộ truyện Đất Âm Hồn của tác giả Hà Dương. À, một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị cho bộ truyện này. Cảm ơn đến tác giả Hà Dương đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện dài hay để chúng ta thưởng thức. À, thưa quý vị, tập cuối à, tương đối dài thành thử là ngay bây giờ. Chúng tôi mời quý vị và các bạn Đến với nội dung tập số 17, có là tập cuối của bộ chuyện này. Hẹn truyền mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất âm hồn tác giả Hà Dương tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Bưởi và Ngọc được đưa vào bệnh viện để chăm sóc Bà Bưởi càng ngày cứ ngẩn ngơ, Ngọc thì sống người thực vật. Thầy Minh Tâm nói, Ngọc do phải chịu áp lực quá lớn cho nên cô không muốn tỉnh lại. Bà Bưởi do quá sợ hãi cho nên thai quang bị ảnh hưởng. Thai quang chính là một hồn quan trọng nhất của con người. Mất thai quang thì con người sống cũng như chết. Hoàng ngài tin vội vã dùng vòng cầu hồn để cứu lý mẹ chồng. May mắn do tác dụng của bảo pháp mà bà Bưởi đã dần dần hồi phục lại thần thức. Mọi người kể cho bà nghe chuyện đã xảy ra, bà chỉ biết im lặng lắng nghe, chẳng nói chẳng rằng mặc dù bà đã hồi phục được thần thức. Thầy Minh Tâm và Minh Soạn tập trung tìm hiểu về Linh Quỷ, có rất ít sách nhắc tới Linh Quỷ, bởi từ trước tới giờ việc Linh Quỷ xuất hiện là rất hiếm. Hai thầy trò cố gắng tìm hiểu và tìm cách khắc chế Linh Quỷ, họ khẳng định chắc chắn rằng Linh Quỷ đã chọn gia đình của bà Bưởi để đầu thai. Họ biết rằng Mon chính là lần đầu thai thứ ba, thằng Tít lần thứ hai và một em bé vừa mới thành hình trong bụng của Ngọc đã mất là lần đầu tiên. Theo phân tích linh quỷ sẽ đầu thai ba lần. Cả ba lần đầu thai bị giết hại thì sẽ tăng quỷ tính. Lần đầu Ngọc do không biết có bầu cho nên trong lúc đi thả cá chép đã ngã xuống sông mà xảy thai. Cái đó cũng được tính là do sơ ý Cho nên vô tình làm hại tiết thai nhi Lần thứ hai Linh quỷ đầu thai vào chính đặt thằng tít, là đã mất tích không ai biết chính xác Thì có phải người ta đã hại chết hay không Còn lần thứ ba Chính miệng của Ngọc thừa nhận Đã giết chết thằng Mon Thì mình tầm suy đoán Nếu như chỉ có lần đầu thai thứ ba Linh quỷ bị giết hại Thì chắc chắn quỷ tính chưa đạt tới cực đại Vẫn có thể là hóa giải oán khí tuy nhiên sau khi linh quỷ thoát khỏi cơ thể của ngọc thì nó chưa từng trở lại minh soạn suy đoán có lẽ bùa chú của mình có tác dụng với linh quỷ minh soạn bàn bàn với thầy về chia việc chia đôi để mà giải quyết thầy minh tâm sẽ phụ trách tìm thông tin và cách hóa giải bắt quái trận minh soạn ở lại nhà bà bưởi tìm hiểu về linh quỷ và giúp đỡ gia đình của tuân cậu lo lắng còn hòa sẽ gặp nguy hiểm tiếp theo Thầy minh tâm đi xung quanh ngôi nhà của bà bưởi Thầy tính toán thật tỉ mỉ Rồi lại ra ngoài vườn Đi tới đâu thì thầy đều bấm tay tính toán Sau khi đo đặng từng tất đất trên mảnh đất của nhà bà bưởi Thầy cầm số liệu cùng sơ đồ bắt quái về nghiên cứu Hai người sẽ thường xuyên liên lạc để trao đổi thông tin với nhau Tuân đã ổn định tinh thần hơn Nhưng mắt vẫn không nhìn được Cho nên cả ngày cậu quanh quần đã trong phòng Thằng Tốn đi học có mẹ đưa đón. Thầy Minh Tâm đã khai nhãn thần lại cho Hoa. Cô có cần xoài ẩm dường nên khi được khai nhãn, ít nhất sẽ tránh được các tai họa đơn giản. Toàn đi làm mà cơ quan ngày tranh thủ mang cơm vào viện thăm Ngọc. Trên đường về cầu ghé vào thăm bố vợ. Ông Kiên hỏi, nhà con làm gì mà mua bà con chó con thế? Các thầy lại muốn trấn niệm bằng cái máu chó hả? Toàn ngạc nhiên không hiểu bởi Cậu không nghe Minh Soạn nhắc tới việc cần tới máu chó Ông Kiên liền tiếp bố thế bà thông ra mua hai con chó Một đen một trắng một con hai màu Toàn nghe vậy thì vội chào bố vợ để trở về nhà Bên nhà bà bưởi cửa khép kín Cậu ngó vào trong rồi đi ra sau vườn Toàn thấy mẹ tay cầm chiếc cuốc đi từ phía ao lại bèn hỏi Mẹ cầm cuốc đi đâu vậy Bà bưởi liền đáp Mẹ tính xới đất tìm củ gừng Nhưng mà nhà con nên là không cần nữa Toàn vẫn nhìn vào chiếc cuốc còn lấm đất Vết đất vẫn còn mới cho nên cũng thắc mắc Tuy nhiên cậu không gặng hỏi mẹ Cậu vào nhà ngồi ngay sau đó rồi lặng lẽ ra vườn Cậu đi từng ngóc ngách tìm kiếm tìm bất ngờ Góc vườn nơi lúc trước tìm thấy bà bưởi Bị mà dấu có nốt xới đất mới Cậu đứng nhìn rồi lặng lẽ vào trong nhà Phía bên nhà của Tuân Cảnh lồng trước cửa đang đung đưa liên hồi Mặc dù trời không có gió Minh Soạn bấm tay rồi hốt hoảng Hỏng rồi âm khí nặng quá Minh Soạn lập tức gieo quẻ Xem xong cậu ngồi ngay người Rõ ràng có âm khí nhưng tại sao không soi được Cậu đề quanh nhà dùng quần chỉ buộc một thanh la Ở giữa duyệt độc chú và quay Thanh la trên tay cậu Minh Soạn quay tít không ngừng Toàn bất ngờ bị có dần Rồi ú ớ ngã lăn ra đất Minh Soạn căng thẳng quay thanh la Thêm một lần nữa Nó quay vài vòng rồi dừng lại Cầu đỡ toàn dậy Phun một ngộm nước khai cầu Toàn liền hét lên Tôi nhìn thấy nó rồi Nó mới xuất hiện ở đây Minh Soàn nhắm lại đưa mắt một lúc thật lâu Rồi từ từ mở ra Bà Bười cùng Mi và Oanh Vừa bước vào tới cánh cửa Thì Minh Soàn đã chặn lại rồi hỏi lớn Trong ba người ai biết thằng tít ở đâu không cả ba người quay lại nhìn nhau rồi lắc đầu phủ nhận minh soạn nói chắc như đinh đóng cột khi mà cả ba bước vào đây thì âm khí đất tăng lên mạnh mẽ một trong ba người chắc chắn biết thông tin thằng bé nếu như mọi người muốn nhanh chóng tìm ra quỷ linh nhi thì hãy báo cho tôi biết thằng bé ở đâu mi liền đáp chứ tôi không hiểu thì nói gì cả tôi thực sự không biết oanh cũng đáp tôi cũng không biết gì cả Minh Soạn nhìn thẳng vào bà Bưởi Vậy thì bà biết thằng Tít ở đâu phải không Bà Bưởi toan phủ nhận Thì Minh Soạn nói thẳng Nếu như mọi người không giúp tôi Chỉ em vài ngày nữa tôi hết cách giúp mọi người Tay ương này chính là nghiệp báo Bà Bưởi hơi tái mặt Minh Soạn lập tức phát hiện ra sự khác lạ Trên khuôn mặt của bà Dường như Toàn cũng thấy điều đó Nhưng cậu không lên tiếng Lúc chị còn hai mẹ con với nhau Toàn mới nói Mẹ Có phải mẹ biết thằng Tít ở đâu không Mẹ đừng giấu con Mẹ đã dùng máu chó để ngăn cản linh hồn của nó Bà bưởi ngạc nhiên ngước mắt nhìn con trai Rất nhanh bà quay mặt đi chỗ khắc vô nhận tất cả sự việc Cậu khóc Vợ con cũng phát hiện ra thằng Mon là linh quỷ Cho nên tự tay giết chết đứa con Đứt ruột đẻ ra Nếu mẹ có làm gì thằng Tít Thì con cũng không giận mẹ Bởi nếu số trời đất định nó là linh quỷ Sớm muộn nó cũng gặp tai họa Để đầu thai ba kiếp mẹ hãy cho con biết đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết trước khi quá muộn. Bà bưởi chưa kịp lên tiếng thì Minh Đoàn đã hùi lớn cầu toàn tôi tìm được rồi mau lại đây. Tần Chay ra ngoài sân thì Minh Đoàn đang cắm thành là dưới ngang biển cây giếng khi xưa. Minh Đoàn nói chắc nhìn đình đóng cột, mau đào chỗ này lên dưới này chắc chắn có thứ chúng ta cần tìm. Toàn liền lập tức lấy chiếc mai ra đào, cả Minh Soạn cúng phụ một tay. Mất một lúc khá lâu cả hai mới đào được cái hố lên. cái hố càng sâu ẩm khí càng lớn cho nên Minh Soạn tin tưởng rằng mình đã tìm đúng. Toàn kể lại chuyện trước đây thầy Tào đã đào một lần, nhưng dưới giếng chỉ xác một con chó do ông thợ chôn xuống. Một lúc sau thì mùi thối sông lên, cả hai đào tới xác con chó. qua lớp đất ấy trước mài bất ngờ đào tiếp một bộ xương nhỏ minh soạn đốt một nắm hương nhưng nó cứ tất ngấm mà không tài nào cháy lên được bà đặc sĩ cầu đốt tiền giấy trên miệng giếng rồi đọc ngày tháng năm sinh của thằng tít lên coi nhìn sau đó thầy châm nắm hương thì liền bùng cháy bộ xương cốt được tìm thấy ngày dưới giếng cái xác còn chó khoảng một không sâu minh soạn ngước mắt nhìn bà bưởi nhưng bà lập tức tránh đi cậu có muốn hỏi tiếp bởi cậu đã tìm được phần thi thể của thằng tít là thể xác lần thai thứ hai của linh quỷ cậu tính toán sẽ mang ba thi hài này đựng chung một chỗ để dù linh quỷ xuất hiện bởi theo sách linh quỷ có thể tìm tới nơi chôn cất thể xác toàn lo sợ chuyện tìm thích bộ hài cốt dưới giếng khiến cho cả nhà gặp nguy hơn nữa tất cả đều biết nó là linh quỷ đầu thai Cho nên mọi người lặng lẽ xử lý Không làm bầm mỹ Giấu kín mọi thông tin Cậu báo cho thầy Minh Tâm nghe mọi chuyện Thầy Minh Tâm thở dài Phi trịn cốt được dùng chó Để chấn hồn thì quả nhiên người này Cũng không tầm thường Tại sao bà ta phải làm như vậy Không lẽ bà ta phát hiện ra nó Chính là linh quỷ từ trước Cho nên làm vậy để chăm mắt tất cả mọi người Và không cho linh quỷ xuất hiện Minh Soạn đồng tình Với suy luận của thầy cậu nói cần nghĩ rằng bà ấy biết bí mật gì đó Nhưng lại không cho chúng ta biết Quan trọng là tới giờ bà ấy vẫn muốn giấu kín mọi chuyện Ta đã nói nghiệp âm nhà này rất nặng Có thể thấy linh quỷ đã đạt được mục đích Ta chỉ muốn biết trong này có bàn tay của thánh cô không Bởi lẽ thằng Tít chính là đứa con cầu tự tại miếu cô Nếu vậy thì mọi chuyện càng lúc càng rắc rối Thánh cô là ai? Tại sao lại sắp xếp cho linh quỷ xuất hiện? Thanh Cô có thù oán gì với gia đình của bà Bưởi mà hết lần này đến lần khác nhắm vào họ. Các câu hỏi chỉ bỏ ngò bởi hai thầy không thể tìm ra lời giải thích nào. Tuy nhiên không phải ai muốn Linh quỷ xuất hiện là nó phải xuất hiện. Linh quỷ chỉ trỗi dậy khi mang theo oán hận. Nếu nó chọn gia đình bà Bưởi đầu thai, ắt gia đình bà Bưởi với Linh quỷ phải có oán hận sâu đậm. Bà thân sắc đầu thai của linh quỷ Đừng minh soạn đựng trong một chiếc hộp Có bằng ngăn kéo chứa và thứ tự Mỗi một ngăn chứa Một lá bùa gạch chéo trên đầu Đừng rắn chẳng phía chân Chỉ cần linh quỷ tìm gần Về thân xác lập tức cậu phát hiện được Đáng tiếc cậu chờ mãi Không thấy linh quỷ xuất hiện Cậu cũng tìm cách lấy thông tin Từ bà bưởi Nhưng bà không chịu nói Các con của bà họp gia đình gây sức ép Thì bà vừa khóc vừa nói Nó là con ma không phải là người Lúc đó mẹ còn thờ thánh cô Ngày con cua lên miếu mẹ đã nhìn ra được nó tới đây để gây oán Có lần nó mất tích Chúng ta tìm kiếm khắp nơi rồi nó xuất hiện ở nhà bà tí Trong khi chúng ta mỏi mắt tìm không thấy chờ đó mọi người chưa quên chứ Bởi vậy cho nên mẹ ra tay với thằng Tít sao Là nó tự ngã Mẹ không chỉ cứu nó mà là bỏ đi Lúc mẹ quay lại thì nó đã chết Mẹ sợ quá cho nên lấp một ít đất xuống dưới Sau đó mẹ sợ nó chết không siêu thoát Lại tìm việc hại mọi người cho nên cố ý thuê người tới lấp lại cái giếng Cố ý để ông ta thấy con chó chết do ăn phải bà Rồi ông ta đã trồn con chó xuống đó Tất cả chỉ có như vậy Mẹ sai rồi Mẹ đã làm sai rồi Mẹ xin lỗi Tại mẹ giấu các con suốt thời gian qua Mị ôm lấy mẹ cô bật khóc Toàn buồn rầu. Dẫu sao cũng là linh quỷ đầu thai Con chỉ không nghĩ rằng mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này Giả như nó đầu thai rồi tự sinh tự diệt có phải tốt hơn không? Oanh kéo tay nháo nhẹ toàn một cái Vì sợ câu nói của Toàn khiến bà bưởi đau lòng hơn Minh Soạn từ tốn nói Linh quỷ không tự nhiên chọn gia đình để đầu thai Chắc chắn nó còn oán hận rất sâu đậm Nếu không tìm được nguyên nhân sâu xa Thì khó lòng giải quyết triệt để Ngoài linh quỷ ra Thì gia đình bà còn phải đối mặt với một thế lực khác Nó cũng nguy hiểm Và hoàn toàn là bí mật Là bởi từ trước đến giờ thánh cô chưa từng lộ diện Ngày tới đó Bắt giác thì tất thầy mọi người Dùng mình nổi ra gà Trong ngôi nhà bà bưởi đang bỗng rừng Có khối lớn Tất cả chạy ra xem thì căn nhà đang cháy Mọi người hô hào nhưng ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn hơn. Ngôi nhà của bà Bưởi chẳng mấy chốc mà bị thiêu dụi trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Bà Bưởi bẩn thần nhìn ngôi nhà bà gắn bó bao năm bị lùi tàn dưới ngọn lửa hung ác mà ngất lịp đi. Lúc tỉnh dậy bà bật khóc bà cứ lầm nhầm gọi tên của ông Bưởi và đòi đi theo ông. Có cháu phải khuyên can rất nhiều mới mong bà thoát đau buồn và giữ gìn sức khỏe. Bà bưởi buột miệng, cháy nhà, nhà con mi cháy rồi, cháy rồi. Nói xong thì bà lại liệp đi. Quả nhiên nhà của mi có cháy lớn, thật may mắn trước đó Minh Soạn đã báo tin cho My và Oanh, lập tức rời khỏi nhà tránh tai nạn đáng tiếc, bởi thầy Minh Tâm gieo được quẻ có chữ hỏa. Lúc đầu Minh Soạn nghĩ nó ứng với ngôi nhà đã cháy của bà bưởi, Nhưng què lại gieo sau khi nhà cháy Ứng với nữ tử cho nên cầu vội báo tin Trong một ngày cả hai căn nhà bị cháy lớn tuy không thiệt hại về người Nhưng cả hai ngôi nhà đều bị cháy rồi Cả nhà cổ mi ôm nhau khóc nức nở nguyên cường người hai vợ chồng cố gắng gây dựng phút chốc đều hóa thành trò tàn Chưa khi nào có thể bất lực đến như vậy Oanh càng lúc càng thích sợ Dường như giấc mơ kỳ đã dần hình thành hiện thực Cậu không biết bao giờ sẽ đến lượt của mình và những người khác trong gia đình gặp nạn Những tai họa được báo trước nhưng không có cách nào thoát nạn Điều đó càng khiến cho người ta thêm sợ hãi khôn nguôi Tân bất lực đấm tay thùm thụp vào tường Hai nắm đấm đã đẫm máu nhưng anh không dừng tay Hoa chạy vào căn ngăn chầm, đừng tự làm bản thân mình đau Bởi tất cả mọi người đều là mục tiêu của linh quỷ Tuần nói Thà rằng kẻ thù đứng trước mặt thì chúng ta còn biết đường hoặc tránh Có gì sợ hãi bằng những cái chết được vẽ ra Và từng ngày chúng ta đều từng bước tiến gần đến cái chết Anh không cam tâm Chẳng lẽ ta lại thắng chính hay sao Chẳng lẽ ma quỷ có thể làm hại tất cả chúng ta Tuần càng nói càng lớn giọng, Dường như anh bị kích động tới mức mất bình tĩnh Hoa lình đáp Cũng chẳng phải giấc mơ của chị Oanh Chính là cả gia đình mình chết cháy Nhưng rất cục tất cả đều an toàn thoát nạn tuy mất nhà nhưng người còn Còn người là còn của Em tin chắc rằng ta không thắng chính Chúng ta nhất định phải lạc quan Hoa vừa rất lời Thì thấy minh tâm xuất hiện Ông lớn tiếng như thể rất tự hào Về suy nghĩ của Hoa Giỏi lắm Quả không hổ danh là con nhà võ Trong mọi hoàn cảnh nhất định phải lạc quan Thầy Minh Tâm đưa cho Hoa xem một tấm hình, Hoa nhận ra bà Hoài đã mất của mình cô ngạc nhiên. Thầy Minh Tâm bấy giờ nói, có thể tìm được Thánh Cô rồi, người này có quan hệ mật thiết với Thánh Cô, tôi vừa được thầy Tào chỉ điểm. Hoa lại bất ngờ bởi thông tin thầy Minh Tâm vừa nói, thầy liền giải thích. Năm xưa lúc gia đình cô gặp Hoa, chính tôi đã tới giúp mọi người dẹp mai trừ yêu chấn đầm hồn. Thời gian đó mọi người gọi tôi là thầy Vạn. Thầy Vạn? Đúng là thầy Vạn sao? Xin lỗi vì tôi đã giấu mọi người bao lâu nay. Tôi lại thực hiện lời hứa với bà Liên, tức là bà ngoại của cô cho nên làm vậy. Tuy nhiên tôi nghĩ chúng tôi đã sai. Cả tôi và bà ấy đều không lường trước được mọi chuyện. có chuyện gì vậy thầy? Đi, chúng ta đến nhà mẹ cô ngay bây giờ. Hoa ái ngại nhìn về phía của chồng, thầy Vạn liền hiểu ý. Thầy vẽ bốn lá bùa hộ thân rắn lên cửa rồi đập chú Bốn lá bùa lập tức biến mất Yên tâm tôi sẽ giúp cho cậu ấy ẩn thân tránh nạn Hiện tại thánh cô và Linh Quỷ không đến được đây Tại sao thầy lại khẳng định như vậy? Mẹ chồng cô mới làm một việc vô nghĩa Tuy nhiên thật may rằng nó lại tạm thời có ích Chuyện gì vậy thấy Bà ấy mang ba con chó chôn ở góc vườn tôi nghĩ mục đích của bà ấy chính là ngăn cản Linh Quỷ thực ra mạng bà con chó không thể đổi với ba mạng của linh quỷ được. tuy nhiên bà con chó ấy lại được chôn đúng vào tử huyệt của bát quái trận. tôi cần đến nhà cô xác minh vài chuyện, hãy đi cùng tôi bây giờ. hoa liền mừng rỡ, thế đã giải được bát quái trận sao? chưa được nhưng mà yên tâm đi, chúng ta sắp lật được lá bài chủ rồi. thầy Minh Tâm cùng hoa lập tức về nhà mẹ đẻ của cô. Thầy Minh Tâm muốn đề nghị bà Tí cho phép triệu hồi linh hồn của bà Liên Bà Tí lập tức đồng ý Tấm di ảnh trên bàn thờ của bà ngoại hoa bấy giờ đã mở hơi xương Thầy Minh Tâm đứng trước di ảnh rồi nói Tôi từng hứa giúp cháu gái của bà phong ấn nhãn thần Tuy nhiên tới giờ phút này tôi không giữ được lời hứa Chúng ta khó lòng chống lại mệnh trời xin bà đừng buồn Tôi sẽ bảo vệ con cháu của bà thật tốt Bà hãy chỉ đường cho chúng tôi nét xong thầy Minh Tâm liền xin âm dương thì lập tức nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người đều mừng rỡ Thầy Minh Tâm liền hỏi. Trước đây bà từng có nguyện vọng hỏa thiêu rồi thả cốt trôi sông không phải chỉ muốn chấm dứt nghề thể cúng phải không? Câu trả lời là đúng. Vậy tại sao nếu bà Hiển Linh hãy trả lời trong thư ta đang gửi tới bà? Thầy Minh Tâm lập tức bỏ một tấm phi lớn viết ra một lá thư rồi làm phép gửi cho bà ngoại hoa. Bà ngoại có đồng ý trả lời thư. Thầy minh tâm liền nói với bà tí. Năm xưa là chính tôi phong ấn bà ấy lại. Tuy nhiên bây giờ tình thế cấp bách. Tôi muốn mở phong ấn này để linh hồn bà ấy thoát ra ngoài. Có thể linh hồn sau khi thoát ra sẽ bị tiêu tan trong phút chốc. Mọi người có đồng ý không? Bà Liên nghe xong thì lập tức phản đối. Không, thầy đừng làm như vậy mẹ tôi. tâm thử bất trận hiện lên dòng chữ... Con gái, cứu người quan trọng Rồi sao mẹ cũng đã chết Bà Liên đọc mấy dòng chữ ấy Mà bật khóc nức nở Tại con, là tại con đã làm hại mẹ giá như khi xưa Mà con nghe lời của mẹ hòa táng Rồi thả cho cốt trôi sông Thì sẽ không có chuyện như bây giờ Tất cả là lỗi của con Ông trời ơi tôi phải làm sao đây lá thư hiện thêm một dòng chữ Hãy làm theo lời thầy Vạn Ông ấy sẽ có biện pháp tốt nhất Cho mọi người dòng chữ hiện lên rồi nhanh chóng biến mất thay vào đó là dòng chữ khác mẹ phải ngăn cản bà hoa tiếp tục làm điều ác bà ấy đang nhắm vào tất cả chúng ta Ngay đến đây thì bà liên sực nhớ tới tấm ảnh của bà hoa khi xưa đã bị hoen ố không thể nhìn rõ bà mở tủ đưa tấm ảnh cho thầy minh tâm vừa nhìn thấy đã giật mình linh hồn này từng bị phong ấn nhưng đã thoát ra ngoài là thử hiện lên một dòng chữ Thầy hãy gỡ phong ấn đi, tôi sẽ nói rõ cho mọi người hiểu chuyện. Bà suy nghĩ kỹ chưa? Có thể sau khi gỡ phong ấn xong bà sẽ không thể quay lại. Dòng chữ hiện lên rất rõ ràng. Mấy chục năm trước tôi từng chấp nhận để hồn tiêu phách tán. Nếu không phải do con gái tôi làm trái ý, có lẽ không có cuộc gặp gỡ của tôi với thầy. Cũng có lẽ sẽ không có thánh cô vào màn trà tù đẫm máu hiện tại. Hoa nghe bà ngoài nhắc đến thánh cô thì bất ngờ cô vội hỏi Thánh cô là ai? Tại sao bà biết thánh cô? Trên tấm phi lại hiện lên một dòng chữ Thầy hãy gỡ phong ấn cho tôi, chúng ta phải mau lên kẻo không cứu vãn được nữa Sau khi mọi người thống nhất, thầy mình tầm gỡ phong ấn cho bà Liên Bà hiền hồn đứng ngay trước mặt của cả ba Bà tí mẹ thì bật khóc bà Liên nói Con đừng trách mình nữa Sự việc đã rồi chúng ta phải nhanh chóng khắc phục hậu quả Trong chuyện này lỗi cũng từ việc còn cái ý mẹ mà ra Mẹ con không hiểu chuyện gì Mẹ hãy nói rõ được không Thánh cô là em song sinh của mẹ là gì của con Thầy bình tầm đáp Không đúng Nếu bà ta là thánh cô thì tôi phải soi ra được chứ Trước đây thầy Tào cũng từng tìm hiểu về người này Bà liền liền đáp Ông không soi ra được vì sử dụng ngày sinh tháng đẻ của tôi để bấm quẻ cho gì ấy. Thật ra gì ấy sinh đôi với tôi, nhưng mà lại ra sau từ một ngày. Dì ấy sinh nhằm ngày mùng một tháng sau. Mẹ tôi sinh tôi ngày ba 30 tháng trước. Tuy chúng tôi sinh đôi nhưng lại rơi vào hai ngày, hai tháng khác nhau. Thầy mình tầm bấy giờ đưa tay lên bấm lại quẻ mới. Khuôn mặt của thầy hoang mang, hỏng rồi. Vậy thì bà ta đã tu luyện thành quỷ mất rồi Bà ngoài Hoa kể lại một lần nữa câu chuyện Của hai người chị em sinh đôi Mang hai số phận khác nhau Khi xưa mẹ của bà Liên sinh đôi Gia đình lại khó khăn Trở nên giữ cô chị Còn đưa cô em cho một người khác nuôi dưỡng Bà Hoa được cha mẹ nuôi đưa vào nam Lớn lên bà Liên được mẹ kể cho nghe mọi chuyện Và mong muốn chị em tìm lại nhau Bà Liên đã đi tìm em gái vì phần của bà Hoa sau khi biết mình chỉ là con nuôi thì đã hận bố mẹ đẻ bỏ rơi mình bà cho rằng bố mẹ chỉ yêu thương chị mà bỏ em cho nên không nhận nhà đẻ lúc bà Liên tới nhà tìm bà Hoa thì bà đã đuổi chị ra khỏi nhà gia đình bố mẹ khuyên can thế nào bà Hoa không nghe sau đó bà Hoa đi ra ngoài vô tình bị hãm hiếp đến chết bà mang hận trong lòng cho nên không thể tha thứ cho gia đình bà Liên tất cả mọi oán hận bà Hoa đều đổ hết lên đầu bà Liên. Bà ấy cho rằng nếu bà Liên không tìm đến mình, thì bà ấy không ra ngoài và không bị kẻ xấu hãm hại. Sau khi đọc được tin dữ của em gái, bà Liên đã vào tận nơi để cúng cầu siêu cho em. Bà Hoa oán hận sâu đậm cho nên đã trốn khỏi địa ngục, quay trở lại trần gian để báo thù. Chính bà ấy đã giàn tài giết hại tất cả những kẻ từng hãm hiếp mình khi xưa. Những kẻ đó người thì tự đâm người thì treo cổ Thậm chí bà ấy còn khiến cả gia đình vợ con của họ giết hại lẫn nhau Quá đau lòng trước sự thật về em gái Bà tìm cách khuyên can nhưng bà Hoa luôn chống đối Thậm chí nhiều lần bà còn muốn giàn tay giết hại chị gái của mình Bà liên thương em và biết được tâm ma của em cho nên tìm cách ngăn cản Tấm ảnh mang về bó lại yêu cầu không ai được phép mở tấm ảnh ra Bà ấy đã phòng ấn tấm mạnh Nhốt linh hồn em gái ở trong đó Để khi nào bà qua đời sẽ cùng linh hồn bỏ hoa tiêu tan Tránh mọi người gặp họa Mục đích không cho linh hồn em gái hồi tụ Làm hại người được nữa Đó mới là lý do thực sự bà Liên dặn con gái hòa táng mình Và không thờ cúng Đáng tiếc bà tý lại không làm theo Hơn nữa nhờ vào vòng đeo tay gia tộc Mà bà tý giữ lại bên mình Cho nên hồn vía bà Hoa dần dần quy tụ lại Một phần chân hồn bị giam cầm trong tấm hình Phần còn lại có thể đi tìm cách gỡ phong ấn và trở nên mạnh mẽ Nếu một ngày có ai đó mở phong ấn ra Thì bà Hoa sẽ thoát đứng ra ngoài Bản thân của thầy Tào bị chính man lực ấy cuốn vào trận chiến ma quỷ cho nên bỏ mạng Nó thủy thúc thầy Tào tìm kho báu và trả thù tất thảy những ai có liên quan đến gia đình của bà Tí Nghe xong câu chuyện bà tí liền bật khắp Bà tự trách mình không nghe lời của mẹ dặn dò Bởi bà làm cháy ý cho nên cả gia đình mới gặp họa. Bà đẩy con gái cháu ngoại vào trong vòng xoáy tội ác của bà Hoa Bà liền biết tất thầy mọi chuyện nhưng lại chẳng thể giúp được gì Bản thân của bà lại bị thầy vạn khống chế và phong ấn Và không thể thoát ra để cứu lấy cháu khỏi sự trả thù độc ác của em gái Hoa bấy giờ mới nói vì thế cho nên cái ngày thầy tạo gỡ phòng ấn cho bà Hoa cháu đã thấy bà khóc bà liền liền đáp bà giận mình vì biết rõ mọi chuyện nhưng lại vô dụng không giúp được mọi người thì mình cầm bỏ một cái hộp nhỏ ra mà nói tên là pháp bảo của gia đình tôi nó giúp linh hồn bà quy tụ và củng cố man lực hy vọng chúng ta có thể ngăn chặn được bà Hoa câu chuyện này xuất phát từ lỗi trong thời bố mẹ tôi tôi sẽ thầy bố mẹ xử lý Hiện tại thầy hãy tập trung bảo vệ con cháu của tôi Thánh cô đang tìm cách mở bát quái trận để tìm linh vật Nếu bà ta tìm được nó chứ Thì e rằng tất cả chúng ta gộp lại Cũng không còn đối thủ của bà ta nữa Bà Liên Điền đáp giờ tôi bị phong ấn cho nên không biết nhiều chuyện bên ngoài Tôi cũng chưa nắm rõ mình có thể cầm cử được bao lâu Nếu phải chiến đấu với gì ấy Hiện tại gì ấy đã trở nên mạnh mẽ Khó ai có thể là đối thủ Thầy mình tầm điện thoại cho Minh Soạn yêu cầu Minh Soạn theo sát bảo vệ thằng Tún Bất cứ khi nào Thánh Cô cũng có thể xuất hiện để làm hại tí đó. Bởi nó chính là người thay thế. Hoa liền hỏi. Chẳng phải thầy nói mẹ chồng con đã chôn bà con chó vào đúng tử huyệt của bát quái trận. Làm như vậy có thể tạm thời ngăn cản Linh Quỷ và Thánh Cô tấn công thằng Tún để cướp linh vật. Tuy nhiên chúng ta cần tìm được nguyên do. Bát quái Trần bị thay đổi để mở phong ấn trước. Mới mong là họ không làm hại con trai cô Vấn đề mọi người lo lắng nhất lúc này Chính là Thánh Cô và Linh Quỷ Dùng thằng tốn để mở phong ấn Hiện tại đã xác định được Thánh Cô Chỉ có thể tìm cách ngăn cản Thánh Cô Còn lại Linh Quỷ Thì mọi người sẽ tìm hiểu Và cùng khống chế Bà Liên nghe thấy mình tầm nhắc đến Linh Quỷ Thì ngạc nhiên Bà liền hỏi Còn thêm Linh Quỷ nào nữa vậy Hoa kể lại cho bà ngoại nghe Bà ấy nói Trời đất Một thánh cô đã làm khổ mọi người thì một linh quỷ nữa chúng ta biết đối phó làm sao Gia đình chồng con gây thù chúc oán sâu đậm nhường nào Mới khiến linh quỷ xuất hiện chứ Bà cũng biết về linh quỷ đúng không Bà biết cách khắc chế nó hay không Bà biết Trước đây bà nghe nói có một linh quỷ xuất hiện Nó trả thù bằng cách tắm máu một ngôi làng Sau này bà thiền sư để hy sinh bản thân mình để khắc chế thì mình tâm đền đáp thì cũng chỉ biết có như vậy bây giờ chúng ta chỉ có cách đánh tới đầu thì tính đến đó nếu chúng ta biết nguyên nhân linh quỷ xuất hiện sẽ tốt hơn có điều này chúng tôi đang suy đoán có thể thánh cô sẽ giúp cho linh quỷ xuất hiện chuyện này có liên quan gì đến Dì hoa tại sao gì ấy lại giúp linh quỷ xuất hiện Chưa tôi không rõ tuy nhiên linh quỷ xuất hiện phải trải qua ba lần đầu thai Lần thứ hai linh quỷ đầu thai chính là đứa bé là con cậu tại miếu cô Hòa cũng khẳng định Thầy Tâm nói linh quỷ ba lần đầu thai vào nhà em chồng con Lần thứ hai đúng là chú thí mấy tới cầu con tại miếu Bà Liên Liên hỏi Ba lần đầu thai linh quỷ đều tự sinh tự diệt hay có người sát hại Lần một là thiếu ngọc bất cẩn nên xảy thai Lần hai là đứa bé ngã xuống giếng nhưng mà mẹ chồng còn biết nó là ma cho nên cố tình không cứu lần thứ ba rồi chính tay Thiếm Ngọc giết chết thì mấy kể lại mọi chuyện nếu ba lần tự sinh tự diệt thì linh quỷ yếu hơn tuy nhiên nếu ba lần đầu thai bị giết hại thì oán hận trùng trùng linh quỷ trở nên tàn ác và vô cùng mạnh mẽ nếu đúng là gì hoa tác động làm cho linh quỷ xuất hiện thì chỉ cần tìm gì ấy chúng ta sẽ biết linh quỷ kia là ai Quán hận của nó với gia đình chồng con sâu đậm thế nào? Nếu biết Linh Quỷ là ai thì có cách hóa giải không ngã? Bà không biết do bà chưa gặp Linh Quỷ bao giờ Tuy nhiên bà sẽ cố gắng giúp mọi người Ở đây con có thể vạn pháp lực cao cường Nhất định thể vạn giúp gia đình chồng con thoát khỏi tài kiếp Trước mắt chúng ta hãy được thánh cô trở lại Bà sẽ dụ bà ấy xuất hiện Bà Liên yêu cầu thể vạn dùng di ảnh cũ của bà Hoa Để lập đàn ngay tại nhà bà Tí Để triệu hồi hồn của bà Hoa Ba lần triệu hồi đều thất bại Bà liền quyết định chị ấy có lẽ đang tìm cách Lấy linh vật dây khó báu Cho nên không dễ gì xuất hiện ở đây Để chúng ta triệu hồn Vậy thầy hãy đưa tôi đi theo Tôi sẽ cùng mọi người sang nhà bà thông ra Thầy Minh Tâm đền đáp Mảnh đất âm hồn này rất phức tạp Nếu tôi đưa bà theo Chỉ e làm tổn hại tới bà Không sao, tôi cũng là thầy Pháp Tuy tự có cách hóa giải Hơn nữa tôi ở trong hộp pháp bảo Thì còn lo gì bắt quái trần trên đất âm hồn chứ Tất cả quay trở lại nhà bà Bưởi Cả gia đình của My và Oanh đều tập trung ở nhà Toàn Hiện tại nhà My đã bị cháy Cho nên họ phải dọn về nhà Toàn ở tạm Thế mẹ con cầu Hoa cùng thấy minh tâm xuất hiện Oanh vội hỏi Thầy tìm được thánh cô rồi đúng không và ta là ai? Hoa liền đáp thay, thầy thầy Minh Tâm Là bà gì của em Hoa kể lại cho tất cả nghe chuyện về bà Hoa Anh liền tức giận Nhưng thánh cổ oán hận gia đình ngoại của mợ Thì liên quan gì tới nhà bên này Tại sao bà ta lại làm hại tất cả chúng ta Thầy Minh Tâm liền đáp Vì kho báu trên đất âm hồn Sức hút của linh vật quá lớn Cho nên bà ta nhầm vào kho báu Chứ không phải nhầm vào mọi người Vậy những kiếp nạn liên tiếp chúng ta trải qua là do ai Không phải do thánh cô hay sao Còn linh quỷ nữa Cô đã quên mất linh quỷ rồi sao Anh ngồi xuống bậc hiên nhìn sang ngôi nhà Đã cháy rồi của bố mẹ mà rơm rớm nước mắt Rốt cuộc thì dòng tộc chúng ta đã tạo nên nghiệp gì Mà bây giờ linh quỷ tới đây báo oán chứ Chuyện chưa rõ nguồn cơn Cho nên tôi chưa thể khẳng định được nghiệp âm của gia đình xuất phát từ đâu Có thể tôi về làm lễ xin thỉnh vòng linh ra tiền lên để hỏi chuyện Oanh có vẻ thức giận câu buột miệng Đúng là đời con ăn mặn đời cha khát nước mà Dám nói Lèo nhéo bỗng vàng lên trong gió Phải Đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước Các người có trách thì ngay trách đã đầu thanh nhầm nhà Ta sẽ cho tất cả các người sống không bằng chết Tất cả các người chết từ từ chết trong sợ hãi và bất lực Bởi biết chắc chắn mình sẽ chết Nhưng không có cách nào thoát khỏi nó Mọi người nháo nhác nhìn xung quanh Thầy Minh Tâm nói Linh quỷ dùng truyền âm đó Nó không có ở đây Mọi người càng lúc càng căng thẳng Thằng Tốn về nhà Nó nói với mọi người Nốt ruồi của con đã xuất hiện trở lại rồi Thầy Minh Tâm kiểm tra Nốt ruồi rồi lắc đầu Thầy nhận thế mạng cũng chỉ giúp chúng ta Cầm cự được vài ngày Hiện tại thánh cô có thể làm hại Tới thằng bé bất cứ lúc nào Chúng ta phải tranh thủ thời gian Tìm ra cách mở kho báu Thì thánh cô sẽ không cần dùng Tới người thầy thế nữa Bà liền đáp lại lời của thầy Minh Tâm Không đâu Bà ấy sẽ làm hại thằng bé Không phải chỉ vì cần tìm linh vật Trong cơ thể của thằng bé Cũng mang một phần máu thịt của chúng tôi rồi cho mọi người Có cách mở được kho báu sớm Thì bà ta sẽ không tha cho con cháu chúng tôi Thầy Minh Soạn liền nhớ mày Ai vậy Tại sao tôi nghe được tiếng nói mà không thấy người thì mình Tâm liền đáp Đây là bà ngoại của cô Hoa Minh Soạn nản lên một tiếng ra điều hiểu chuyện Cậu đoán chắc thầy mình đã để linh hồn bà ngoại cô Hoa trong hộp pháp bào cầu cũng biết bà ấy từng là thầy Pháp cho nên hỏi Thầy là tiền bối đi trước chẳng hay thầy có cách gì cấm Tôi sẽ bảo vệ chất ngoại của mình Cách tốt nhất là để tôi ở bên cạnh thằng bé ít nhất có tôi thằng bé đỡ gặp nguy hiểm Thằng bé là người thay thế cũng có khả năng ngoại cảm Chỉ tiếc là chưa đủ khả năng bảo vệ chính mình Yên tâm đi Hãy đeo vòng cầu hồn cho thằng bé Hơn nữa phải mượn thầy pháp bảo này để cho thằng Tốn mang theo bên mình hòa thảo chiếc vòng cầu hồn đeo vào tay cho con Cụ ngoại dặn con hãy đeo nó liên tục không được tháo ra thì mình Tâm lập tức bỏ hộp pháp bảo đưa cho Tún, Con hãy luôn mang theo cái hộp này bên mình, cô ngoài sẽ bên cạnh bảo vệ cho con. Thằng Tuấn lúc đó vừa đeo vòng cầu hồn, vừa phải mang theo hộp pháp bảo, đặc biệt nó phải ở nhà, không được rời khỏi nhà nửa bước. Bà Liên liền dặn thêm. Trong ba ngày tới tất cả mọi người cố gắng hạn chế đi ra ngoài. Thằng Tũng là chìa khóa mở kho báu bởi vậy họ sẽ hành động trong vài ngày tới. Thằng Tũng sau khi đeo vòng cầu hồn và mang hộp pháp bảo thì nó có khả năng nghe được cụ ngoại nói. Nó không thấy sợ mà thậm chí thấy gần gũi và an tâm. Một làn gió khét tồi tới mang theo hơi lạnh khiến cho thằng Tũng rùng mình. Nó hơi nhau mắt nhìn về phía cổng rồi bất ngờ gieo lên. Ông nội, ông nội ơi! mọi người đều nhìn theo thằng tún thầy minh tâm ngăn nó lại Còn đừng kịch động hay ở yên đây đừng ra ngoài hình ảnh của ông bưởi cũng biến mất một giọng nói vang lên các người bây giờ muốn trốn cũng không trốn được nợ máu ắt phải trà bằng máu tôi sẽ để cho các người sống trong kinh hoàng sợ hãi âm thanh biến mất thằng tún ngơ ngác thầy minh tâm vỗ nên vai của nó chúng ta sẽ tìm cách mở kho báu trước bọn họ Nhất định ta không thắng chính Hoa liền hỏi Thầy nói mẹ con đã chôn ba con chó Và tử huyệt Chúng ta có thể lợi dụng nó để mở kho báu không Thầy mình Tâm liền đáp Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta chưa nắm rõ về kho báu Người tàu sư tính toán rất kỹ Tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra Tôi lo nếu chúng ta mở phòng ấn lại Vô tình đánh động thế âm hồn Lại mở ra các nguy hiểm khác nối tiếp nhau chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện trước khi hành động. Đêm màu bảy cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng của bà bưởi la thất thanh, hoa liền bật dậy chạy sang phòng mẹ trầm, thì thấy cửa phòng đã khóa trong. Cô cố mở cửa nhưng không được. Trong phòng tiếng của bà bưởi vẫn vang lên không ngớt. Hoa dùng hết sức đầy mạnh cánh cửa Cánh cửa liền bật ra Bà bưởi đang bỏ ở dưới đất Hoa chạy vội đỡ mẹ chồng dậy Mẹ sao vậy? có chuyện gì Còn, con My đã không còn thở nữa Hoa nhìn lên rừng của mi nằm quay vào trong Cứ bước lại sờ vào mũi của mi kiểm tra May quá My vẫn còn đang thở đều Hoa thở vào nhẹ nhõm Mẹ ơi, cô mi chỉ đang ngủ say thôi Mẹ làm con sợ quá Bà bưởi vẫn còn sợ dòng của bà run dậy Nó không thở mẹ thấy Hòa lây mì dậy Mì nhộm người dậy ngơ ngác Chuyện gì với chị Hoa trời sáng rồi à Cô ngủ say quá Mẹ nghĩ cô còn có chuyện cho nên gọi toán cả lên Em ngủ say quá không có để ý Mì quay lại nói với bà bưởi cần không sao Sao mẹ gọi mà con không nghe thế nhỉ Mì lấy tay che miệng lại ngáp dài Bà bưởi dùng mình rồi hô lên Con Hồng Con Hồng có chuyện rồi Hoa liền nhíu mày Hồng nào vậy mẹ Chị Hồng nhà con á Bà bưởi nắm tay cổ Hoa Con gọi cho con Hồng đi Mẹ thấy nó gặp nguy hiểm nhanh lên Hoa chần chừ vì lúc đó là nửa đêm Nhưng do mẹ chồng cứ dục cho nên cô lấy điện thoại để gọi Chị gái cô không nghe máy Cô gọi liên tục ba cuộc không ai trả lời cho nên bảo Chắc khuya rồi chỉ hồng con ngủ say không để ý Sáng mai con sẽ gọi lại mẹ yên tâm Mọi người bấy giờ chạy tới phòng của bà Bưởi Hoa liền giải thích tình hình trong phòng cho tất cả cùng nghe Rồi kêu mọi người về nghỉ ngơi Bà Bưởi trần trọc mãi không thể nào chợp mắt Bà cứ nhắm mắt lại nghĩ đến hình ảnh của người chết cứng đờ ở trên giường mì thấy mẹ lo lắng cho nên động viên Mẹ tranh thủ ngủ đi chẳng mấy hôm nay nhà nhiều việc cho nên mẹ suy nghĩ nhiều gặp ác mộng bà bưởi cứ lẩm bẩm trong miệng một hồi rồi thở dài bà nói con hồng chắc chắn con hồng gặp chuyện rồi nếu ngủ thì vẫn phải nghe điện thoại được chứ mi liền thắc mắc sao mẹ lại lo lắng cho chị hồng vậy con thấy bình thường mẹ không ưa gì gia đình nhà chị hoa nhưng mẹ lại rất thích chị hồng nhiều lúc con cứ nghĩ có khi nào mẹ và chị ấy có duyên với nhau không Chị Hồng làm dâu của mẹ chắc chị Hoa cũng không khổ sở bao năm vì nhà mình còn đừng nói vớ vẩn, mau ngủ đi Mẹ, tại sao mẹ lại có tình cảm và lo lắng cho chị Hồng có không phải bây giờ mới vậy còn và chị oanh cũng nhiều lần thắc mắc Khi mà thấy mẹ xử sự, sự lạ với hai chị em của Hoa Nhưng không dám hỏi mẹ Chị Hoa đã gả vào nhà mình làm dâu Chị ấy ngoan ngoãn sống biết điều như vậy Mẹ vẫn không hài lòng ngược lại chị hồng dù chẳng có quan hệ gì với chúng ta thì mẹ lại quý mến bà bưởi không trả lời câu hỏi của mi mà nhắm mắt giả vờ ngủ trong đầu của bà hỗn độn tất cả mọi chuyện bà cũng không biết chuyện này bao giờ mới kết thúc nó ám mạnh bà nhiều khi muốn kết thúc cuộc sống để về với ông bưởi sáng hôm sau Hòa thít buồn chồn trong người không yên Cho nên tiếp tục gọi cho Hồng Điện thoại có một người lạ nghe máy người đó báo Hồng bị tai nạn về nhập viện Hoa nghe điện mà rụng rời cả chân tay Điều bất ngờ là Hồng bị tai nạn Nằm tại bệnh viện tỉnh cách nhà Hoa hơn 20 cây Bà Tý biết chuyện một mực đòi vào viện với con Bà lo lắng thánh cô đã giàn tay với Hồng Hoa liền thắc mắc Tại sao chị Hồng ra Bắc mà không nói gì với chúng ta Hoa gọi cho anh dễ thì nhận được tin Hồng không bàn bạc với chồng mà chỉ nói chuyện cần về nhà gặp mẹ gấp cho nên đặt vé đi tối qua. Vậy là khi xuống sân bay trên đường về nhà bà Tí thì Hồng gặp nạn. Cả nhà của Hoa lại lập tức chạy vào viện. Bác sĩ thông báo Hồng phải mổ gấp nhưng ngân hàng máu không đủ yêu cầu người nhà truyền máu cho Hồng. Đáng tiếc cả Hoa và bà Tí đều không cùng nhóm máu. Hoa thắc mắc Bác sĩ có nhầm nhóm máu không? Cả nhà tôi nhóm máu A sao chị Hồng lại nhóm máu B được chứ? Cô y tá liền đáp Bố của chị nhóm máu B hoặc AB Thì con cái có thể mang nhóm máu ABO hoặc là AB là bình thường Hoan lại hỏi Nếu cả bố mẹ tôi đều nhóm máu A Thì có thể sinh ra chị tôi nhóm máu B không? Không thể nào Nếu bố mẹ đều nhóm máu A Thì con cái chỉ có thể mang nhóm máu A hoặc O Liệu xét nghiệm có sai được không bác sĩ? Lỡ như xác định sai nhóm máu của chị tôi Thì chuyện máu sai chẳng phải nguy hiểm Chúng tôi làm xét nghiệm rất chính xác Có thể bố cô có nhóm máu B nhưng cô không nhớ Cô y tá điện hỏi lớn Bệnh nhân còn người nhà nào khác không? Hay là có ai đó nhóm máu B? Chúng tôi cần nhóm máu B chuyển cho bệnh nhân Hoa cuốn cuộn lên bởi càng cô và mẹ đều mang nhóm máu A Hoa điện thoại về nhà chồng tôi nói từ lúc mình vào viện là mẹ dục bằng được chú toàn và cô mi vào bệnh viện cả hai cô chuối vào viện rồi hai người họ đều là nhóm máu b mà lúc sau cả hai chị em của toàn có mặt tại bệnh viện để truyền máu cho hầm thật may mắn bởi cả hai cùng nhóm máu với hầm ngồi bên ngoài chờ đợi mà đầu óc của hoa trống rỗng cơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô còn nhớ trên hồ sơ của người cha quá cố của mình ghi nhóm máu a hoa liền hỏi lại bà tí mẹ có nhớ lúc trước bố con nhóm máu gì không? bà tí liền đáp mẹ không nhớ nhưng trong đóng giấy tờ cũ của bố con ở bệnh viện có ghi hình như là nhóm máu A mà đúng nhóm máu A ngày bé con bị ngã mất máu nhiều chính bố con đã truyền máu cho con phải không mẹ? đúng may mà có em chồng cùng nhóm máu với con hồng thế tại sao chị hồng lại nhóm máu B ý con là sao từ nhỏ mọi người toàn nói chị ấy không giống bố mẹ chút nào Có phải mẹ đã nhận nuôi chị Hồng không Bà tí nghe vậy tức giận Còn nói gì vậy Con Hồng do mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra Ngày mang thai mẹ còn chụp ảnh kỷ niệm mà Sao con Hồng nó lại là con nuôi được chứ Hoa liền lúng túng Con xin lỗi Tại con suy nghĩ nhiều quá Chỉ nói nắng lung tung Hoa tự nhiên thấy mình xấu tính Mẹ thương ngay chị em cô như nhau Hồng cũng là người con hiếu thảo Là một người chị gái tốt tại sao trong phút chốc cô lại nghĩ rằng Họ không phải là chị ruột của mình cô ngồi xuống ghế cẩn thận suy nghĩ lại mọi việc nhìn cảnh mẹ đau đớn thường con gái lớn đang cấp cứu cảnh bà đi đi lại lại ngó nghiêng trước cửa phòng cấp cứu chờ thông tin của bác sĩ hoa lại thấy bản thân của mình ích kỷ cô tự trách móc nếu không mày có sự nhầm lẫn nào đó thì chị vẫn là người tốt của mình là người con ngoan của mẹ Bao nhiêu năm qua gia đình vẫn vui vẻ Yêu thương lẫn nhau hà cứ gì phải tìm hiểu để mẹ lại đau lòng Tuy nhiên Hoàn lại thấy không an tâm Nếu như chị ấy không phải là con ruột của mẹ Thì ai mới là chị của mình Mình có một người anh hay có một người chị ruột khác Không biết người đó hiện tại sống có tốt không Có được hạnh phúc hay không Suy nghĩ một lúc Hoàn lên mạng tìm hiểu về nhóm máu cơ cũng bất ngờ khi biết nếu bố mẹ cô cùng nhóm máu A Thì chỉ có thể sinh con cái nhóm A hoặc O Nếu trong trường hợp ngày bé cô từng bị tai nạn phải truyền máu Mà bố cô là người truyền cho mình Thì chỉ có thể bố thuộc nhóm máu A hoặc O Nếu bố nhóm máu O mẹ nhóm máu A Thì con cái cũng chỉ mang nhóm máu A hoặc O Không thể nào sinh ra chỉ cô mang nhóm máu B cho được Tự nhiên suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu, hoa cứ bị thôi thức buộc mình phải đi tìm hiểu cho bằng được. Cô quyết định nhờ bác sĩ xét nghiệm ADN xác định quan hệ chị em với mình. Ngày hôm được ra phòng hồi sức gặp lại người thân cũng là ngày hoa nhận được kết quả xét nghiệm hai người không có quan hệ chị em. Sức mạnh của Hoa tái mét, mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận trường hợp này. Nhưng khi tận mắt đọc kết quả xét nghiệm, cô vẫn sốc tới đứng không vững. Hồng không phải là con đẻ của mẹ, vậy đứa bé năm xưa mẹ mang thai đang ở đâu? Có phải mẹ giấu cô chuyện gì, hay là người anh chị của cô đã xảy ra chuyện gì? Cô chắc chắn là có anh hoặc chị, bởi trong những bức ảnh cũ của gia đình, Còn bức ảnh mẹ chụp kỷ niệm lúc mang bầu người con đầu. Hoa cố gắng chấn tĩnh lại bản thân, bỏ tờ xét nghiệm đi rồi vào phòng thăm chị. Hồng đất tỉnh nhưng do mới trải qua phẫu thuật kéo dài cho nên chưa thể ngồi nói chuyện. Hoa tới gần chị gái khuôn mặt hốc hát tái nhợt mà lòng quặn đau. Không hiểu cảm giác bây giờ Hoa lại thấy trong lòng chô xót và không thân thiết như trước. Họ muốn tự tát vào mặt của mình bởi những suy nghĩ cứ lóe lên trong đầu, mặc dù cô không hề muốn nghĩ đến. Sợ mất bình tĩnh cho nên hòa phải đứng dậy đi ra ngoài, cô cần thời gian để lấy lại cân bằng cho chính mình. Thầy minh tâm thấy hoa về khuôn mặt phờ phạc tái nhợt, bèn đưa cho cô một cốc nước. hoa uống xong cốc nước mới tỉnh táo trở lại, cảm giác trống rỗng khó chịu trong lòng lập tức biến mất. Bản thân của cô cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì Tại sao trong lòng lại xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực như vậy Hoa cảm ơn thầy toàn bước đi thì thầy gọi lại Thầy có chuyện muốn nói với cô Hoa ngập ngừng thầy minh tâm nói tiếp Cô phải bình tĩnh Lấy lại cân bằng cho bản thân nếu không muốn bị tâm mà khống chế, Thì nói về là ý gì à Hiện tại cô đang bị tâm mà tìm cách khống chế. Cảm xúc của cô không tốt Trong lòng thấy khó chịu và bí bách Không tìm được lối đi đúng đắn Nó đang lợi dụng cô Biến cô trở thành tay sai cho nó Tâm ma xuất hiện trong chính con người cô Không có Tại sao con lại có tâm ma được chứ Thầy Minh Tâm thở dài Hãy về phòng đọc cuốn sách này đi Khi nào thấy tư tưởng đã thông Không còn cảm giác khó chịu Thì mới được ra khỏi phòng Thầy Minh Tâm đưa cho Hoa cuốn sách cũ hoa làm theo lời của thầy ở yên trong phòng đọc sách quả nhiên đọc hết cuốn sách hóa như bừng tỉnh cô mở cửa bước ra thấy cửa dán sẵn hai lá bùa màu vàng thầy mình tầm ngồi ở trong phòng khách mỉm cười chúc mừng cô đã thắng được tâm mà bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được với nhau hoa thấy đầu óc của mình nhẹ nhõm cô nói cần cảm ơn thầy đã giúp con lấy lại cân bằng Nếu không có thể chắc chắn con sẽ bị ý thức tiêu cực ép cho phát điên mất Chuyện cô Hồng không phải con gái ruột của bố mẹ cô Làm cô mất cân bằng sao Hoa liền xứng người Thầy biết chuyện này à Thầy biết từ ngày đặt chân đến nhà cô Vậy anh hay chị ruột của con đang ở đâu Chuyện đó thầy không biết tôi đã thử tìm kiếm nhưng không thấy Hồi nữa bố mẹ cô cũng không biết Họ yêu thương cô như vậy Cho nên tôi lại không đành lòng nói chuyện ấy ra Con nuôi hay là con đẻ cũng là con Chị gái cô là người con hiếu thảo Chuyện ấy không ai có thể phủ nhận được Hoa liền gật đầu Vâng ạ Có lẽ do con ích kỷ sâu tính Cho nên mới xuất hiện tâm ma Chị Hồng là người chị người con tuyệt vời Từ nay con sẽ không nhắc đến chuyện này nữa Con sẽ coi như chưa biết chuyện này Chị ấy là chị gái yêu quý nhất của con giọng nói lèo nhéo lại từ đâu bay đến Không được Nó là kẻ thù không đổi trời chung với chúng ta Hoa liền nhíu mày Ai nói vậy Thầy Minh Tâm ngạc nhiên Cô nghe thì gì sao Hoa liền nhắc lại câu nói cho thầy Minh Tâm nghe Thầy Minh Tâm liền lập tức bấm quà Thầy nói gấp Linh quỷ đó Cô nghe được thì hãy nói chuyện với Linh quỷ đi Hoa liền lập tức lên tiếng Ai đang nói vậy Tôi yêu chị gái mình thì có gì không đúng Nó là kẻ thù Nó đáng chết Tại sao Hãy nói cho tôi biết chuyện gì Cậu có phải là người thân của tôi không Phải Tôi vì cô ta mà chết Cô ta là kẻ thù Hãy nói cho tôi nghe mọi chuyện được không Cậu chính là linh quỷ Tại sao cậu có thù với chúng tôi Tôi không có thù với cô Tôi chỉ có thù với họ Tại sao không để họ sống yên ổn Khi nào trả thù xong tôi sẽ về nhà Họ là ai Tại sao lại có thù với họ Không hề có câu trả lời Hoa ngơ ngác cố hỏi thêm Nhưng không có Hoa cố gắng hỏi thêm Nhưng không gian im ắng đến lạ thường Thầy Minh Tâm nghe cầu đối thoại Một chiều của Hoa Thì cũng đoán được vài phần Hoa lập tức nhắc lại câu nói chuyện cho thầy Minh Tâm nghe Hoa suy đoán Có khi nào chị Hồng là đứa bé được đánh cháo với anh trai con Khống và Linh Quỷ kia anh ấy do oán nặng tu luyện tạo thành. Tại vì Linh Quỷ nhắc thích việc anh ta vì chị Hồng mà chết và chị ấy là kẻ thù. Thì mình tầm cũng có suy nghĩ giống Hoa nhưng thấy chương hiểu Hồng và gia đình bà Bưởi có quan hệ gì. Rõ ràng Linh Quỷ đứt đầu thai ba lần đều là con trai của Toàn. Chiếc hôm pháp bảo phát sáng Thằng Tú lập tức chạy vào nhà báo cho thầy Minh Tâm biết chuyện Bà liền nói vọng ra Tôi biết tại sao bắt quái trận bị thay đổi rồi Tại sao vậy Tôi đã hỏi thăm thần Linh cai quản mảnh đất này Họ nói Linh Quỷ xuất hiện Một đứa trẻ bị chôn sống ở đây Mang theo oán hận làm bát quái trận Bị xoay chuyển khiến cho phong ấn bị đổi Người lầm bắt quái trận này quả nhiên cao tay Ai có tâm địa ác độc chắc cũng không thể nào mở được kho báu. Để trả bị chôn sống sau hà bá, là ai đã làm tại sao họ ác vậy? Thầy Minh Tâm liền nói chân ngang. Nói như vậy là bà có thể tìm được cách mở phong ấn bắt quái trận. Phải, tôi đã có cách. Thầy hãy tập trung mọi người lại đi chúng ta phải hợp sức để mở phong ấn. Thầy Minh Tâm lập tức báo tin cho Minh Soạn. Mọi người nhanh chóng tập trung theo lời của bà Liên Ai cũng muốn biết cách mở phòng ấn để tìm kho báu Chỉ có mở ra được kho báu thì mọi chuyện của gia đình bà Bưởi mới thực sự chấm dứt Bà Liên đợi mọi người có mặt đông đủ rồi nói với thầy minh tâm Phía thầy hãy đi ra góc vườn đào sâu bảy tấc Lấy một nắm đất mang vào đây cho tôi Hãy dùng lá bùa này dán lên cán cuốc rồi mới được nào Đây là cái gì tôi chưa thấy nó bao giờ Là bát quái trận mới Nó sẽ hóa giải được phong ấn của bát quái trận cũ Chúng ta dùng lá bùa này để bẻ phong ấn Thầy mình Tâm rắn bùa lên cánh quốc Rồi tự xách lên đi thẳng ra góc vườn Tuy nhiên sức khỏe của thầy Minh Tâm không tốt Và lại thầy đã già cho nên Toàn liền xông phong đi đảo đất Bà Bưởi lập tức ngăn lại Toàn nhất quyết cầm quốc lên giang sức Rắn thẳng chiếc quốc xuống đất Đáng tiếc chiếc quốc vừa cắm phập xuống đất Thì toàn lăn đồng gian đất bất tỉnh nhân sự Bà bưởi liền gào lên Trời đất ơi con ơi Mau cứu lấy con tôi Các người mau cứu lấy con tôi Mà trần cuồng phong nổ lên Gió cuốn mù mịt cả đất rác và đá cây Ai nấy nhắm chặt mắt lại sao nói vang lên thẻ thẻ Hay lắm Chờ đợi bao nhiêu ngày cuối cùng Cũng tới lúc ta nắm được Bí mật bắt quái trận Thằng tốn bị cơn cùng phong kéo lên khỏi mặt đất, người của nó lắc lơ trên đỉnh ngọn cây. Bà liền bấy giờ thoát ra khỏi pháp bảo bà nhầm vào mi đang đứng bên cạnh quạt lớn. xỉ Hoa, sẽ làm bao nhiêu việc ác còn chưa đủ sao? Tại sao gì lại bất chấp như vậy? Ta là cháu của gì, là ruột của gì? Đủ ư? Thế nào mới là đủ? Lúc sinh ra ta đã bị chính người thân mất bỏ. Khi lớn lên cũng chính bởi bà xuất hiện, nên tao phải oan uồng bỏ mạng. Thế vậy ta còn chết đầu đớn và nhục nhã khi bị cả chục thằng đàn ông giày vò. lũ ấy các người ở đâu, ruột thịt ở đâu? là bất đắc dĩ bố mẹ phải đưa gì cho người ta làm con nuôi. ngụy biện. tại sao họ lại giữ bà bà lại cho tôi đi? tại sao họ không nuôi được còn đẻ tôi ra làm gì? họ đẻ rồi còn mang tôi như là đồ vật. họ có trật tôi là người khấm. tất cả là lỗi của họ. họ đáng bị nguyền rủa. Tại sao tôi phải chít nhục nhã Còn các ngươi lại được sống hạnh phúc Đó không phải là bất công sao Tôi hận! Mới một câu thánh cô nói là Thằng tú lại có một nốt lạnh Thằng bé còn người lên hứng chịu Từng cơn mưa soi Nó cố mở mắt ra nhìn xem ai đang đánh mình Nhưng hai còn mắt như thể Bị rắn chặt lại Miệng của nó không tài nào có thể mở ra được Tim nó đầu nhói Như có hàng ngàn mũi kim đâm vào máu bắt đầu chảy hình ảnh rùng rợn hiện lên ngay trước mắt khiến cho ai nấy đều sợ hãi hoa đã tưởng mơ thấy cảnh con trai bị treo lên cành cây và máu bắt đầu đầm đìa như vậy con lo sợ thằng bé không chịu đựng được nỗi đau và sẽ chết vì mất máu hoa liền gào lên bà hãy dừng tay lại đi tôi xin bà hãy tha cho thằng bé nếu muốn trả thù thì bà hãy nhắm vào tôi tôi nguyện chết thay cho thằng bé Thánh Cô ngừng đánh thằng Tún và ta nói Muốn tật thà cho nó Vậy ngươi bằng lòng chết thầy nó không? Hoa Quỳ xuống đất Van xin Ngay lập tức cả thân hình của Hoa bị nhấc bổng lên cô lập tức bị cho lư lửng trên cây bên cạnh thằng Tún Thánh Cô cười lên sảng khoái Hay lắm Lần trước thầy Tào vô dụng không lấy được mạng của hai đứa tội bay Lần này chúng mày tự nguyện chết Thì tao giúp chúng mày một tay Ở dĩ suy vắng có trách thì hãy trách chúng mày đầu thai nhầm nhà kiếp sau có đầu thai thì chọn nhà nào hiền lành mà nằm con làm cháu Đừng có chọn nhà ác độc như họ Hoa thấy toàn thân đau nhói Cần đầu xé ra xé thịt lập tức lan tỏa khắp người Cơ thể của Hoa như bị con dao róc ra thịt vậy Máu thấm đẫm bộ quần áo cô đang mặc trên người Bà Tí bấy giờ cũng bỏ bệnh viện mà chạy về tới nơi Tàn thân của bà nhóm máu đỏ thấm tay của bà cầm hai chiếc roi nhóm máu bà dùng hết sức quát lớn thánh cô tôi quyết sống chết với bà thánh cô liền cười vang mày muốn sống chết với táo người mà mày cần đối phó chính là người đàn bà độc ác kia kìa chính bà ta sát hại các con đẻ của mày bà ta đánh cháo đứa bé của mình cho mày nuôi rồi đem con trai của mày đi Nếu không có thằng bé bị chôn sống dưới mảnh đất âm hồn này Thì sẽ không có bi kịch ngày hôm nay của tất cả mọi người Bà tí muốn bị tai lại nhưng những âm thanh xối xả vang lên Trả thù đi Hãy trả thù cho con trai của mình Thằng bé bị chôn sống nó chết oan uổng quá Hãy trả thù đi Bà tí bấy giờ như thể bốc hỏa Toàn thân của bà đỏ bừng lên Đầu óc của bà quay cuồng bà đó xót cho đứa con trai vừa mới chào đời bị đánh cắp bà buông sợi roi trừ tà xuống đất hai tay đấm ngực thùng thụp giọng nói của thánh cô văng lên bên tai hai kẻ đang bị trâu lư lửng ở đây chính là con dâu và cháu nội của kẻ thù chính chúng nó đã giết chết con trai của mày thằng bé không có tội hãy trả thù cho thằng bé nên nhớ mẹ nó lắm lúc nó được đầu thai trở lại vì nhớ mẹ mới tìm cách để chạy về nhà Vậy nhưng mày đã không nhận ra con mình Đã đẩy thằng bé vào chỗ chết Chính người đàn bà kia đã giết chết thằng bé Rồi trôn sắc dưới giếng Bà ta còn trôn cả con chó nền sắc của thằng bé Để tránh bị thể pháp tìm ra sự việc Người đàn bà độc ác đó có đáng được sống hay không Để ăn của bà tí bấy giờ mới nhộm màu máu thì mình tâm lập sức sử dụng thần chú khai tâm lại cho bà tí Có lẽ do quá đau xót về cái chết của con trai nên bà tí nhanh chóng về thánh cô làm loạn thần chí. Bà tí đứng dậy tay cầm sợi roi, mắt hàm hàm nhìn về bà bưởi. Bà là thứ đàn bà ác độc, tại sao bà giết con của tôi? Là bà ta cho rằng thằng bé của mày chính là con riêng của ông bưởi. Bà ta ghen tị với tình cảm của hai người cho nên làm vậy, trả thù đi. Hãy lấy máu của tất cả bọn chúng để tế linh hồn của đứa con trai đã mất. Bà tí bấy giờ như bị biến thành một người khác. Bà dùng xoay quất tới tấp vào mẹ con thằng Tún. Miệng của bà lầm bẩm Đánh chết chúng nó để lấy máu tế cho con trai. Đánh chết lũ ác ôn này để tế linh hồn cho con trai. Bà bời bấy giờ như một kẻ không hồn. Bà quỳ thụp xuống đất dập đầu với bà tí. Đừng! Tôi có tội thì bà giết chết tôi Bà tỉnh lại đi Hãy đánh tôi chứ đừng đánh thằng bé Nên sao không chịu đựng được nữa Oanh dùng hết sức của mình Ôm nít bà tí nhưng không hiểu sao Bà tí lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy Bà gằn một tay Cả cái cơ thể của oanh bị đánh bật ra ngoài Bà bưởi nào tới ôm bà tí Tôi sai rồi Lẽ ra tôi không nên đổi con của tôi Với con của bà Nhưng lúc đó bà đỡ nói Thằng bé đã chết Nên tôi mới mang thằng bé đi Tôi chỉ muốn con gái của mình được sống Anh bây giờ lên tiếng Rốt cuộc chuyện này là sao Tại sao mẹ đổi con của bác ấy Mẹ giấu chúng con chuyện gì Thanh cô lúc này liền cười ngất Là mẹ của mày trừ hoang Bà ta sợ bị bố của mày bỏ Cho nên mới giấu cái thai không cho ai biết Lúc sinh ra đứa con gái Riêng bà ta đất định Mang con bỏ vào cổng chùa Tuy nhiên lúc đó có một người phụ nữ Cũng chờ dạ sinh được đứa con Bà ta đã đổi con riêng của mình Cho người phụ nữ Rồi bế đứa bé kia đi trồn sống Chính hành động độc ác đó Khiến bắt quái trần bị thay đổi Mảnh đất này vốn trồn sống Bốn nàng trinh nữ làm thần dữ của Bởi bà ta tự tay trồn sống đứa bé Cho nên bắt quái trần bị thay đổi Và kho báu bị phong ấn Bây giờ thì mày hiểu chứ Tất cả những người có mặt ở đó đều bất ngờ trước sự thần thánh cô vừa nói hòa không dám tin vào đôi tay của mình Cô chưa bao giờ nghĩ con người có thể sống ác với nhau như vậy Hơn nữa người chị gái mà cô yêu thương bao năm lại chính là con gái của kẻ thù Oanh liền khóc nức nở hóa xa lại như vậy Đó là lý do mà mẹ luôn đối tốt với cô Hồng Chúng còn đã thắc mắc tại sao mẹ coi trọng cô ta tới vậy Lúc đầu còn nghĩ Do mẹ muốn giữ tình cảm tốt Với nhà thông gia Sự thật phía sau lại không phải như vậy Trời đất ơi Không, không đúng Là mẹ đã đưa con hồng cho bà đỡ Đổi lên đứa bé Nhưng lúc ấy đứa bé đã chết rồi Nó tím tái và lạnh ngắt Bà đỡ nói nó chết ngạt là do bà tí sinh khó Lúc ấy mẹ mới đem chôn nó Thanh cô lúc này liền nói lớn Bà nói láo Nó còn sống bởi vì nó còn sống cho nên mới oán hận bà Nếu mà nó đã chết Thì linh hồn của nó còn tìm bà báo thù được hay không Bà Liên lúc này liền lên tiếng Vậy nên gì mới tìm cách để linh quỷ hồi sinh Mục đích là để nó báo thù cho chính những người thân ruột thịt của nó Chỉ sì ác lắm Tân nhân dành những người bị chết hoàn ức mà ra tay nghĩ hiệp Đáng ra ta chẳng cần phải bày binh bố trận phức tạp như vậy để giết các người Nếu không biết đến linh vật dưới kho báu này Ta cũng cho các bà biết một bí mật trước lúc chết Người đàn ông báo mộng cho gia đình các người chính là do ta sai khiến Ta muốn giữ trận các người ở này trong mảnh đất này Để chơi một trò chơi với các người Đợi thằng Tún đủ tuổi sẽ làm chìa khóa để mở cửa kho báu thế bình tâm lúc này thở dài Vậy ra tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của bà Một mặt bà muốn trả thù cháu gái và gia đình bà Liên Một mặt bà ta muốn độc chiếm linh vật Do bà biết chuyện bà bưởi đổi đứa bé Và từng vô tình đem trồn đứa bé ấy trên đất ẩm hồn Cho nên thay đổi bất quái trận Bà đã chờ thằng tốn lớn để làm người thay thế mà phong ấn Đúng vậy là một tay ta sắp đặt kể cả con cua linh vật cũng chịu sự chi phối của ta. lúc đó ta chưa đủ mạnh vì bị phong ấn một phần hồn, cho nên phải chờ cơ hội chờ mình. ta bị nhốt trong tấm mảnh đắng chết đó, cho nên phải lừa bà bưởi kia lập miếu cô thờ phụng, tới khi thay thế linh hồn của 23 âm hồn trên mảnh đất này để bắt người mới mạnh mẽ hơn. tuy nhiên ta tính dài một bước. khi để con cua sống trong hằng đá phong thủy do minh soạn chỉ điểm xây dựng nó bị thay đổi không theo kiểm soát của ta ta mới phải tương kế tiểu kế cho linh quỷ đầu thay lại vào thằng tít chính ta cho bà bưởi biết về sự tồn tại của thằng tít chính là đứa con bị chôn sống năm xưa của bà tý và nó còn nhớ tất cả mọi chuyện kiếp trước bà ta đã xuống tay hại chết nó thêm một lần nữa bà tý liền trận mắt lên gương mặt dữ tợn nhìn bà mười tại sao tại sao bà lại xuống tay với những đứa trẻ như vậy bà mười lúc này liên tục dập đầu tôi sai là tôi sai lúc ấy tôi chỉ sợ thằng bé sẽ báo thù tôi thấy nó nhớ chuyện kiếp trước nó là con bà tý nó còn tìm đến nhà bà ấy nó còn muốn giết chết con cua vì không muốn tôi nhận ra nó tôi vì sợ quá cho nên tôi mới nhân cơ hội nó mất tích lần trước Để bỏ nó xuống giếng rồi lấp đi Tuy nhiên tôi chưa kịp thực hiện Thì nó tự rơi xuống giếng từ trước Lúc tôi gọi tin nó Thì nó không trả lời Nó đã không còn thở nữa Tôi mới lấp đất xuống Cũng vì tôi sợ nó lại hiện hồn Về dọn tôi như trước Cho nên tôi mới trốn xác một con chó lên trên Để linh hồn nó không thể về tìm được Tất cả là lỗi của tôi Tôi điền giải tôi ngủ ngốc Bà cứ giết tôi trả thù cũng được Hãy tha cho con cháu tôi. Thầy Minh Tâm muốn kéo dài thời gian chấm minh soạn hành động, cho nên chuyển hướng câu chuyện. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, vậy là do bà Bưởi đã biết đến sự hồi sinh của Linh Quỷ, cho nên giàn tay với thẳng Tít. Thánh cô vất vả bày binh bố trần, cuối cùng suy chút nữa hồn tiêu phách tán dây tay của thằng bé. Khi đó giàn tay giết chết con của. Bởi vì bà bị suy yếu, cho nên phải bỏ chạy khỏi mảnh đất âm hồn, rời theo chị em oanh lên gặp thầy tào bà muốn lợi dụng thầy tào để phá bỏ phong ấn linh hồn do bà liên lập khi xưa thoát khỏi phong ấn và sự ràng buộc với người chị gái song sinh đó là lý do tấm hình của bà được tháo bỏ khăn che lại mở dần xí ảnh của bà ngoại hoa rơi nước mắt vì bất lực khi em gái tái sinh thoát khỏi phong ấn bà liên đã biết kết cục có thể xảy ra khi bà thoát được ra ngoài đáng tiếc thật là đáng tiếc Không sao Mấy chục năm chờ đợi cuối cùng hôm nay đã đạt được mục đích rồi Thanh Cô hướng tới bà Tý ra lệnh Giết chết chúng đi Hãy lấy máu tế linh hồn con trai Giết tất cả con cháu của kẻ thù đi Bà Tý dùng mình đưa mắt đỏ rực bỗng sáng quắc và quay lại thánh Cô mà quát Bà định biến tôi thành quỷ tay sai cho bà sao Bà có thể sai khiến được tất cả mọi người Cũng đừng mong sai khiến được tôi Bà liền bấy giờ lớn tiếng Con gái giỏi lắm Hãy dùng roi trừ tà ma đấu lại bà ta Bà không muốn trả thù sao Bà đúng là hèn ngát mau trả thù đi Bà tí nghiệm sắc mặt Khẩm Bà ta làm ác thì bà ta phải chịu nghiệp Tôi giết bà ta thì con cháu tôi mang nghiệp đời đời Có điều bà vì hận thù Trên mắt đã dã tâm độc ác Không chịu sửa sai Thì không đáng được tha thứ nếu rồi bà tí lao vào quất tới tấp lên không trung máu của cả hai mẹ con hoa bấy giờ cũng nhỏ xuống quẹn vào nhau hòa vào trong đất mà đất bỗng rung chuyển rồi nóng dần một đường nứt trên nền đất khô cứng xuất hiện sẽ đội mảnh vườn của bà bưởi mọi người bị đường ránh cắt ngang hai bên bà Tý đứng ở giữa bỗng nhìn bị cây rãnh đất nứt gọn vào bên trong bà liên trong thân xác của mi bóng nhào người thầm bà tí và mất hút dưới kệ đất thầy bình tâm nói với thánh cô phòng ấn đã mở rồi bà bưởi liền gào lên thánh cô muốn lấy linh vật thì hãy lấy đi cho tôi không cần tới nó hãy tha cho con cháu tôi bà bưởi bỏ đến sát kệ đất toàn lao xuống thì bị thầy bình tâm giữ lại thánh cô liền bật cười lấy linh vật thì ta nhất định sẽ lấy nhưng tha cho họ thì ta nhất quyết không thả từ phía xa minh soạn xuất hiện dương cung tên cầu thằng Tài bắn hai mũi tên đâm thẳng vào ngay mẹ con hoa đang bị treo trên cây một cân cuồng phong lập tức xuất hiện kéo theo đó là một tia xét xé trời cành cây bị bẻ gãy cả ngay mẹ con hoa rơi xuống đất và biến mất trong khe đất tất cả mọi người ái ngại nhìn vào khe đất tối thui minh soạn lấy chiếc khăn ướt trùm lên mặt Rồi chậm rãi bước tới khe đất Cậu dặn thầy minh tâm Còn xuống đó giúp gia đình bà tí Thầy hãy ở lại giúp những người Phi trên đề phòng linh quỷ xuất hiện Đánh chúng ta từ hai phía Nói rồi Minh Soạn bước chân Vào khe đất và mất hút ngay sau đó Tuần cống nhào Theo chân của Minh Soạn Cậu đã nhìn thấy ánh sáng trở lại Bà bưởi bỏ tới rãnh Bờ đất bất lực dây nước mắt Bà liền đấm thùm thùm vào ngực Mà tự trách Ông trời ơi, con tạo nghiệp thì mình con gánh tội, ông đừng bắt con cháu con phải chịu tội thay. Nói rồi bà toàn nhào xuống hố nhưng anh đã giữ được mẹ lại. Cô nói như quát, mẹ ở yên trên này, mẹ đừng có làm mọi chuyện dối thêm nữa. Thầy mình Tâm làm cho Toàn tỉnh táo trở lại thầy dặn. Cô cậu hãy lo cho mẹ mình, bà ấy có thể bị hoàng loạn xem nghĩ quẩn. Nói rồi thầy vẽ một hình bắt quái rồi bước vào trong làm phép. mà lúc sau có ánh sáng xanh xuất hiện. Thầy bước ra khỏi đó rồi yêu cầu những người còn lại bước vào hình bắt quái. Bà bởi bấy giờ quỳ thùm xuống đất cầu xin thầy Minh Tâm hãy cứu lấy các con của mình. Bà còn lấy cái chết để đổi lĩnh mạng sống cho các con. Thầy Minh Tâm nhắm chặt mắt không đáp. Thầy đang cố gắng tìm cách khống chế đại cuộc bảo vệ cho bọn họ. Bên dưới khe đất là tám hướng dẫn theo tám con đường khác nhau. Tất thầy đều tối và lạnh. Khó khăn lắm mọi người mới nhìn được nhau do ngọn đèn thầy Minh soạn mang theo. Tuần bật điện thoại lên lấy ánh sáng xoay đường cho mọi người rồi cùng tìm kiếm. Hai mẹ con cổ hoa bất tình nằm gục bên nhau. Cạnh đó bà Liên trong thân xác của mi căng cố gắng cứu bà tí. minh soạn cõng bà tý trên lưng dục tuân mau dịu mẹ con thằng tún có thể do tác động của pháp bảo vào vòng cầu hồn cho nên bà liên đã cứu được hoa và bà Tí tỉnh lại thằng tốn vẫn bất tỉnh nằm trên lưng của bố có lẽ nó không chịu được sự tra tấn của thánh cô kèm thêm mất nhiều máu cho nên tạm thời chưa tỉnh lại tuân cõng con trai mi dịu hoa cả sáu người cùng tiến về phía trước hoa liền thều thào đây là đâu làm sao chúng ta ra ngoài được tên liền đáp chúng ta đang ở trong kho báu dưới lòng đất mình yên tâm đi nhất định chúng ta sẽ ra được thánh cô đâu mình nhìn thấy rồi sao phải là thuốc của thầy minh tâm giúp cho anh sáng mắt thánh cô đã xuống dưới này nhưng bà ta đi hướng nào chúng ta không biết vậy chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài ngay nếu không sẽ bị bà ta làm hại thánh cô bấy giờ xuất hiện trước mặt của mọi người Bà ta phát ra một thức ánh sáng xanh như đom đóng Ai nấy nhìn con mặt của bà Hoa thì cũng giật mình Bởi bà ta ngoại hình giống hoa như đúc Bà ta hầm hầm hết mặt nhìn đoàn sáu người đang kín về phía mình Muốn thoát khỏi đây Trừ khi chết nếu không các người đừng mơ chùi lên mặt đất Bà đừng dọa chúng tôi Ở đây có đường vào ắt có đường ra Thánh cô cười Khanh khách Có đường ra cũng không dành cho các ngươi Hôm nay ta sẽ biến nơi này thành đấm mộ chân chung tất cả mọi người. Chết ở đây cũng đỡ cô đơn lạc lắm. Minh soạn lúc này liền quát lớn, ngâm cuồng. Có ta ở đây không cho phép ngươi xảm ngôn. Dựa vào ngươi, pháp lực của ngươi dồn lại để bắn cung cứu mẹ con nó lúc nãy. Hiện tại ngươi còn 50% pháp lực mà thôi. Muốn đấu với ta đừng có mơ. Thánh cô phải tay lập tức xung quanh xuất hiện hai mấy âm hồn. tất tài bọn chúng như ma đói toàn lào vào cắn xé sáu người bà liền bước lên phía trước nói xem đố âm hồn người luyện kiệt tài giỏi đến mức độ nào nói xong thì bà một mình đấu lại tất tài âm hồn minh soạn muốn dùng pháp thuật giúp đỡ nhưng cậu hoàn toàn không thể thi triển được pháp lực thánh cô liền cười sảng khoái xế này bắt quái trận người thường làm sao mà thi triển được chứ người làm pháp sư mà không biết chuyện này sao các người ngoan ngoãn chịu trí tin là vừa ta sẽ hấp thu linh hồn của các ngươi rồi lấy linh vật rời khỏi đây ta sẽ trở thành mạnh nhất sẽ bất tử và tất cả phải chịu phục tùng ta ta sẽ sai ma khiến quỷ không ai dám trái lệnh của thánh cô bà ta vừa dứt lời thì lúc âm hồn đã bị đánh bại tất cả bọn chúng hồn tiêu phách tán thánh cô liền gào lên tại sao người lại làm được điều đó Tại sao giúp bắt quái trận mà người không bị suy yếu? Bà liền lắc đầu. Bắt quái trận đã bị thay đổi. Ta và thầy trò minh tâm đã tạo ra trận đồ mới người không biết sao. Minh Soạn bấy giờ tung bùa phép rằng lưới bắt thánh cô. nhanh như chớp bắt đầu xuất hiện đôi mèo đen. Chúng lao vào Minh Soạn toàn lý mạng cậu. Minh Soạn rút cờ nhắm thẳng vào đôi mèo đen đâm tới. Hai con mèo kêu lên đau đớn rồi bị đánh bạt vào một góc. Thanh cô liền điên cuồng Người dám giết linh miêu của ta Đáng chết Ta sẽ lấy mạng của ngươi cho cha con ngươi đoàn tụ Minh Soạn bỏ chiếc khăn tay nhóm máu Đừng đưa ra trước mặt của thanh cô Cái này là do bà làm đúng không Bà lo cha ta Vì tìm được con rơi ám thị tiền tài Sẽ làm hỏng kế hoạch của bà Cho nên ra tay tan ác Dùng linh miêu khi giết chết cha ta Hôm nay nợ máu này Ta sẽ tính toán với bà là do cha con người ngủ sốt nếu ông ta không nhúng tay vào kế hoạch của ta sẽ hoàn hảo hơn tất cả những kẻ nào dám cằn đừng ta đều phải chết cha người người hay là ông thầy ngu ngốc của ngươi cùng lũ người vô dụng này ta sẽ cho các người đoàn tụ một lượt dưới suối vàng minh soạn ném chiếc khăn lên công trung nó xoay vòng tròn sáng loáng như lần lưới sao bay thẳng về thánh cô thánh cô liền tức giận Khốn kịp Người đã mạnh hơn ta tưởng nợ máu thì phải trả bằng máu Người sai linh miêu giết hại Người cha thân yêu của ta Hôm nay ta thay trưởng hành đạo Giúp cho ta rửa mối thù này Nói rồi Minh Soạn bật người Rút lưỡi dao chạm ngà voi sáng loáng Lên hồ lớn Chà con trai hôm nay sẽ trả thù dưỡng hận cha trên trời linh thiêng hãy theo dõi con Thánh cầu nhanh chóng Tránh đường chiếc khăn của Minh Soạn Bà ta thiết lên từng hồi Xung quanh bà ta lập lẻ như đom đóm Minh Soạn chỉ đợi có như vậy Lập tức cắt máu của mình Làm ấn lên chiếc khăn tung lên một lần nữa Bồn Chu xa theo cánh tay của cậu mà bay mù mịt Thánh cô Mãi tránh khăn không ngờ Tới chúng pháp trận Chu xa của Minh Soạn Bà ta rú lên từng hồi Để đau đớn Toàn lực cuộn lại tấn công trực diện Về phía của Minh Soạn Minh Soạn dường như đoán trước được tình thế nhanh tay dùng dao pháp bảo đâm thẳng vào phần ngực của thánh cô. Chúng bột dao pháp bảo thánh cô rũ lên đầy điên loạn, toàn thân của bà ta phát ra tự ánh sáng leo lắt, mùi hôi thối sộc tới khiến cho tất cả chóng váng mức mặt xa sầm lại. Bà tỷ nhanh tay rút trong túi ra gói bột thơm, bà ta dùng hết sức ném gói bột trong minh soạn. Minh soạn bắt lấy dùng máu của mình làm dẫn, bột thơm bay khắp nơi. kèm theo đó là tiếng kêu thất kinh của âm hồn mọi người chạy lại phía minh soạn dường như cậu đã dùng cạn linh lực bà tỷ cố gắng gượng đỡ lấy minh soạn ngồi xuống đất minh soạn quỳ xuống cậu bắt đầu tính khóc bố con giết được linh miêu đó rồi thánh cô cũng bị con tiêu diệt bố có thể an nghỉ nơi chín suối bà liên lên tiếng không đơn giản vậy đâu thánh cô không dễ dàng bị thua cuộc nhanh như vậy quả nhiên xung quanh lại tiếp tục sống tới một mùi hôi thối tiếng người the thé đến rợn người của thánh cô lại vang lên tất cả mọi người dồn lại cạnh nhau thánh cô bấy giờ như chiếc đèn lơ đựng ngay trước mặt mọi người uổng công pháp sư luyện pháp bao nhiêu năm mà không phát triển ra ta đã chia hồn vách để đánh ngươi ngươi đúng thật là ngu ngốc tuy nhiên có thể một chiêu giết nai linh miêu của ta thì người ta tiến bộ hơn người cha quá cố của người rồi ngay lập tức xuất hiện thêm mày chiếc bóng khác giống hệt như vậy nó say mình biến thành tận hai linh hồn giống hệt nhau hai linh hồn đồng thời phát ra âm thanh giống nhau nào các, các ngươi đã sức, sức cùng lực được gì ta tin các, các ngươi đi đường ngày hôm, hôm nay đây là nỗ lực chung của các, các ngươi mà ta liền say người hô tiến minh soạn cùng bắn liên hợp lực mở trận đồ chỉ nghe minh soạn hôn lên một tiếng hoạt không gian lập tức thay đổi thánh cô bị đánh bật ra xa chiếc cần tay bắt quỷ lại loang loáng bày sắc như lần lưỡi rào tiến về phía của thánh cô đáng tiếc thánh cô nhanh tay lao mình bắt lấy bà Tí cơ thể của bà Tí bị thánh cô treo lên cao bà ta toàn dùng sức xé bà Tí ra làm đôi nhưng bị một tia sáng đánh ngang mặt Thánh cổ hòa mắt khuôn mặt cháy rồi Bà ta buông tay khiến bà tí rơi xuống đất Một cây bóng đưa tới đỡ lấy bà tí Nó ôm lấy bà tí rồi gào lên Tại sao người lại độc ác như vậy Thanh cổ nghe dòng nói ấy bất trần vang lên. Hóa ra là con quỷ nhỏ Người sau này chạy đến đây Giờ ngươi phải ở trên đó đối phó với gia đình ác độc kia Bọn chúng đã mấy lần giết chết ngươi, Không lẽ ngươi quên Thì không quên họ đã làm gì với tôi Tôi cũng biết bà đã lợi dụng tôi để sát hại người thân của tôi Bà đúng là tâm địa ác độc Thằng oắt con mày chán sống rồi sao Mày tính phản bội lại người giúp đỡ mày Lẽ ra tôi phải cảm ơn bà vì giúp tôi trả thù người khiến tôi phải chết oan Tuy nhiên bà lại muốn lợi dụng tôi để giết hại người thân của tôi Bà chưa khi nào nói cho tôi biết Bà với tôi có quan hệ huyết thống Ai thèm quan hệ với nghiệt chủng như ngươi Nếu không phải mày có giá trị lợi dụng Thì tao đã khiến mày hồn tiêu phách tán Hoa liền thiểu thảo Anh trai Em biết là anh Em biết anh bị bà ta lợi dụng Anh hãy cứu lấy mẹ, cứu lấy con trai em Thằng bé không chịu đựng nổi Mẹ của chúng ta cũng khó lòng chịu đựng được tiếp tục ở dưới này Đây không phải chỗ anh em chúng mày tâm sự màu chết đi Thánh cô đinh cuồng dùng ma lực đánh vào cả sáu người, bà liền đứng ra càn lại ma lực của thánh cô rồi nói với linh quỷ: "Cháu trai của bà, hãy cùng bà đấu với bà ta, nhất định phải cho bà ta thấy ta không thể thắng chính." Linh quỷ từ từ đứng dậy, từ tay của cậu ta xuất hiện một viên đá sáng lấp lánh, cậu ta cười: "Thánh cô, bà muốn tìm linh vật đúng không? Hay tới đây mà lấy đi?" Thánh cô thấy viên đá thì sáng mắt long lanh khuôn mặt cháy xem kỳ bỗng nhiên hồi sinh một cách kỳ lạ Bà ta vườn cánh tay dài muốn tóm lấy linh vật tuy nhiên linh quỷ nói xong thì liền ném hòn đá đi xa Toàn thân cầu biến thành một làn khói trắng Ánh sáng thất liềm thánh cô lập tức nhào mình Theo viên đá sáng và mất hút Linh quỷ hiện lên lươi lưng cậu gọi từng người Rồi chỉ vào một con đường mọi người hãy đi theo con đường trước mặt tới trung tâm kho báu ở đó có rất nhiều vàng bạc hãy đừng lấy gì cả bởi mô thứ dưới này chính là cạm bẫy chỉ cần một thứ thay đổi vị trí lập tức các cơ quan sẽ khởi động các câu máy giết người lập tức xuất hiện sẽ không ai thoát khỏi nấm mồ này được nữa vậy chúng tôi phải làm gì mọi người cứ đi thẳng tới chiếc dưng nhỏ cao nhất thổi tất ngọn đèn trên đó là thấy đường ra ngoài Mình soạn liền tiếng Cậu hãy đi cùng chúng tôi Không Thế còn chuyện về làm Mọi người đừng mong tôi ra khỏi đây Nếu thoát khỏi bắt quái trận Thì không biết quỷ tính của tôi còn khống chế được không Tôi sợ mình sẽ làm hại mọi người Cậu chưa hoàn toàn biến thành linh quỷ Bởi lần đầu thai thứ nhất mẹ cậu vô tình ngã sông mới xảy thai Tôi biết Lần thứ ba cũng không phải do mẹ Ngọc giết chết tôi Lúc đó con linh hồn quỷ sai Đưa tôi rời khỏi thân xác Bởi mẹ tôi không biết tôi tự rời khỏi xác Cho nên mới nghĩ rằng đã bóp chết tôi Đó chỉ là ảo giác do âm hồn Sai khiến tâm trí Mẹ Ngọc vì vậy mới bị mất trí nhớ Và bị điên Thế thì chúng ta còn có cách khắc chế Quỷ tính của cậu Hãy đi cùng chúng tôi Tôi và thầy minh tâm hồi hướng tâm linh cho cậu Muộn rồi Tôi đã nhúng chạm Đã hại người Không thể quay đầu được nữa Hơn nữa thánh cô chưa thấy linh vật Bà ta lại ác độc như vậy Bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mọi người Hãy để tuyên đối phó với bà ta Mọi người mau đi đi Không Chúng ta cùng đi Hòa lên tiếng Em gái Xin lỗi vì làm mọi người đau khổ Anh đã ngu si nghe theo thánh cô mà chọn lầm đường Thánh cô tuy bị minh soạn đánh tiêu tan một hồn Hai bề bà âm hồn và cặp linh miêu cũng biến mất Coi như cậu ấy trả được thù cho bố Phần còn lại hãy để cho anh kết thúc nó Bởi vì nếu không có anh giúp sức Bà ta không thể như bây giờ Bằng mọi giá anh phải ngăn bà ta lại Xét lời thì Linh Quỷ phải tay một cái Con đường phía trước mặt sáng rực. Tất thầy tới khó báu Quả nhiên bên trong có vô số vàng bạc và đồ cổ quý giá Minh Soạn dẫn đầu đoàn người Cậu tân thổi thất ngọn đèn Thì thánh cổ xuất hiện bà ta ném nguyên một thùng châu báu trước mặt minh soạn đừng hòng rời khỏi đây hôm nay ta sẽ khiến cho các ngươi có đường vào mà không có đường ra đường tới ngọn đèn đã bị chặn đứng lại những ngọn đèn khác trong đó bật sáng liên tiếp thánh cô liền cười vang ta đã khởi động lại cơ quan của bát quái trận giờ ta muốn xem các ngươi làm sao tắt hết ngọn đèn trong kho báu này tất cả các ngươi phải chết chung với ta linh vật không có cũng không cần nữa mục đích của ta chính là để cho tất cả các người chết hết ta mới hòa dạ Thánh cổ chỉ vào bà cụ liên năm xưa vì có bà cho nên ta mới bị bỏ đi rồi chết tức tuổi cứ gì mà bà sống được hạnh phúc ta đã lấy đi tất cả của bà cả con gái của bà cháu gái cháu rể và chất ngoại của bà đều ở đây sẵn tiền ta chôn sống các người luôn một thể bà liền thoát khỏi thân sắc của mi Linh quỷ cũng xuất hiện cùng lúc hòa viết linh hồn của bà Liên thành một cơn lốc nhỏ màu trắng xanh. Cơn lốc bay tới đầu ngọn đèn thất liềm đến đó. Khe đất mở xa, bà bưởi lảo đảo dưới dây tọt xuống dưới. Mọi người còn chưa định thần được bởi nguy hiểm. Xung quanh thì lại thêm bà bưởi xuất hiện. Cả bà linh hồn của linh quỷ Thánh Cô và bà Liên quyển vào nhau. Họ vẫn đang chiến đấu không phần thắng bại. Bà bưởi lao đào đứng dậy với tay vào chiếc dương Chiếc bệnh bên trên bỗng nhiên rơi xuống vỡ tan tành Ba linh hồn bị tách ra nhau Bà liền và linh quỷ bị văng ra một phía Thánh cô bấy giờ đã thấy được hoa đang rìu thẳng tốn Bà ta lệ hết sức lao thẳng vào thằng bé mong đoạt hồn của nó để củng cố sức mạnh Bà tí mau chóng cản đường của thánh cô Bà bưởi thấy vậy cũng lao ra chặn trước bà tí và mẹ con hoa Linh hồn của thánh cô như là tia xét, xét ngang người của bà bưởi Bà gục xuống vùn máu tươi Vào cây đèn duy nhất trong căn nầm còn sáng Ngọn đèn lập tức tắt liệm Minh Soạn nhìn thấy ánh sáng mặt trời Thì liền hô lên Thầy ơi Màu đưa chúng con lên bờ Phía ở trên Thầy Minh Tâm lập tức dùng máu hòa vi diệu phun khắp mặt đất Mặt đất dung truyền tạo thành Một khe đất khác Làn khói mờ ảo bay từ dưới lòng đất Mình soạn niệm chú đừng mở xa Thái thầy đoàn người được đưa lên trên Thánh cô vọt lên mong thoát ra khỏi bên ngoài Thì bị bà Liên chặn lại Linh quỷ cũng biến thành ngọn đèn lạnh thắp sáng ngọn đèn dưới lòng đất Khe đất kia nhanh chóng khép lại và biến mất như chưa từng xuất hiện Bà liền Linh quỷ và Thánh cô đều mắc kẹt lại bên dưới thì Minh Tâm thổ huyết nằm vật ra đất. Minh Soạn chạy tới tỡ thầy rồi nhấn huyệt làm phép nối lại dương khí cho thầy. Thầy Minh Tâm sụt tay, kêu thằng bé trước đi. Nhanh lên kẻo không kịp. Nó có mệnh hệ gì thánh cô sẽ thoát được ra ngoài. Bây giờ Minh Soạn đứng giữa hai đường lựa chọn cứu thằng bé hay là cứu thầy. Bản thân cậu chỉ có thể cứu được một người. Thầy Minh Tâm cố gắng cười phân tích. Thánh cô thoát ra tất cả chúng ta chết. Nếu thằng bé được cứu thì mình ta hy sinh cũng xứng đáng. mây soạn nhắm chẳng đông mắt ngựa lên trời mà gạo lớn. Gió thổi, mây đen vây kín bầu trời. Xe đánh ngoáng ngoạng Bầu trời ngang dọc những tia sét như những lưỡi dao cứ vào tim gan của minh soạn. cao đặt thầy ngầm xuống đất rồi quay sang thằng tún Bài phần pháp lực cậu chuyển sang cho thằng tún Chẳng mấy chốc nó đã có thể thở trở lại. hơi thở của nó yếu ớt nhưng Minh Soạn tin chắc nó đã sống cờ bò và giữa hình bắt quái thầy vẽ từ trước màu chóng luyện phép tăng cường lực với hy vọng cứu được thầy Minh Tâm đáng tiếc do gấp quá nên Minh Soạn lại bị thổ huyết rồi ngã gồng giữa bắt quái trận tất cả đưa Minh Soạn cùng thầy Minh Tâm vào nhà mình soạn tỉnh dậy đã thấy thầy ngồi bên cạnh cậu xúc động thầy còn cứ ngỡ yên tâm đi thầy chưa tần số nên diêm vương trả về chuyện này là sao à lúc ấy rõ ràng con thấy dương khí của thầy đắc cạn thầy minh tâm mỉm cười rồi đáp do là thầy Tào đã cứu thêm một mạng ông ấy muốn nói là chuộc lỗi và muốn cảm ơn chúng ta đã giúp ông ấy tụ hồn nhưng nếu linh hồn ông ấy làm như vậy sẽ bị tiêu tan Ông ấy sẽ không thể hồi hướng đầu thai Đúng là như vậy Tuy nhiên do lúc còn sống ông ấy đã cứu rất nhiều người đạo hành cao hơn người khác Cho nên khi mắc sai lầm ông ấy vẫn được xét công luận tội Như vậy có nghĩa thầy Tào vẫn có cơ hội đầu thai Nhưng chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian đúng không thầy Hiện tại ông ấy thích được quỷ sai đưa đi Thời gian nhanh hay chậm là do quan niệm của mỗi người Thầy tin ông ấy sẽ làm được hy vọng kiếp sau ông ấy có thể là một người bình thường có một cuộc sống bình thường không phải lo đấu đá với ma quỷ giống chúng ta mọi người đều an toàn bà bưởi bị chúng ma lực đoạt phách của thánh cô nên còn sống mà như đã chết phần cơ thể của bà nằm bất động một chỗ không thể cử động giao tiếp được với mọi người dường như bà đã cố gắng cường rồi không thể nói chuyện nhưng ánh mắt cô bà chỉ muốn nói lời tạ tội với gia đình bà Tí và con cháu của mình. Hồng cũng biết mọi chuyện cô nhất quyết chỉ nhận một người mẹ là bà Tí chứ không chịu thừa nhận bà Bưởi. Bản thân của Oanh khi biết nội tình sự việc cũng đau lòng khôn xiết. có trách mẹ hồ đồ ích kỷ dẫn tới việc đau lòng cho con cháu hai gia đình. Liệu rằng biết được sự việc đau lòng như vậy, mẹ con của Hòa sẽ đối mặt gia đình nhà chồng thế nào? Bà Tí về nhà không chịu nói chuyện với ai. ngày nào bà cũng khóc hoa thì ở lì tại bệnh viện với thằng tún thằng bé bị thương nặng nằm mãi không chịu tỉnh mặc dù hoa luôn cho con mang vòng cầu hồn bên người thầy minh tâm nói chỉ cần có vòng cầu hồn thì cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại Tuần thì thăm con nhưng hoa từ chối không cho gặp anh biết việc mẹ mình gây ra tổn thương cho gia đình hoa rất lớn anh cũng lo chuyện ấy sẽ chấm dứt hết gia đình nhỏ của mình dù vậy anh không bỏ cuộc vẫn lặng lẽ đi bên cạnh âm thầm đứng đằng sau vợ con mấy tháng ròng rã sau đó thằng tốn mới tỉnh lại nó quên hết mọi chuyện xảy ra Hoa vui mừng ôm con khóc nức nở nó liền ngây thơ hỏi mẹ bố đâu tại sao con không thấy bố hoài chỉ biết trả lời con trai ra sao thì minh soạn cùng tuân xuất hiện ở ngoài cửa Cậu xanh tới cho thằng tốn một món quà mừng ngày thằng bé bình phục Đồng thời cậu có chuyện muốn nói với Hoa Cho nên cả ngay ra ngoài trò chuyện Tốn ở lại trong phòng trời vi bố Lúc đầu Hoa không muốn đi Nhưng sau đó nghe thấy ánh mắt khẩn thiết Của Minh Doan nên cô đồng ý Minh Doan đưa cho Hoa Một cuốn nhật ký cũ nát Cô lưỡng lự một hồi rồi lật từng trang giấy cũ đọc những dòng chữ ngoạch ngoạc Trên cuốn sổ vàng Trong đó là những dòng nhật ký Của một y sĩ Từng làm việc tại một trạm y tế xã Người đó cũng chính là bà đỡ Đã đỡ sinh cho bà tí năm xưa Hoa đồng trang viết mà nước mắt nhòe đi Cô xứng người Vậy ý cậu nói mẹ chồng tôi lúc đó không hề biết Anh trai tôi còn sống mới đem đi trốn Phải Mẹ cô sinh anh trai cô đã bị tím tái không thở được Già sinh lâu mất sức cho nên bà tí đã ngất đi Cớm bởi gia đình mẹ cô quá mong chờ đứa bé Cho nên lúc phát hiện đứa bé đã chết Bà đỡ cũng đau xót vừa vặn thay đứa bé của bà bưởi được đưa tới cho nên bà ấy đã đánh cháo hành đứa bé cho nhau một phần bà ấy cho đứa bé gái một cuộc sống tốt hơn một phần bà ấy mong gia đình cô không phải chịu nỗi đau mất con là bà đỡ đã nói với bà bưởi rằng đứa bé đã chết cho nên mẹ chồng cô mới đem đi chôn không biết vì lý do gì mà đứa bé ấy đã sống lại nên mới thành ra chuyện bà bưởi chôn đứa bé chưa chết thánh cô đã lợi dụng chuyện đó để trả thù mọi người Nhưng mà khi anh tôi được đầu thai vào thằng Tít Chính bà ấy ra tay giết chết anh ấy lần nữa Chúng ta chưa thể khẳng định bà ấy giết chết thằng bé hay không Vì người biết chính xác là Thánh Cô và Linh Quỷ Bà bưởi cũng nói rằng lúc chưa kịp ra tay Thằng bé đã chết cho nên mới lấp đất Thầy nói vậy là muốn phủi sạch tội ác của bà ấy với gia đình tôi Là thầy muốn gỡ tội cho bà ấy Là bố của thằng Tú Nhật Thầy Thầy cho cô xem để cô có cách nhìn khách quan hơn về mọi chuyện Còn lại chuyện tình cảm của vợ chồng cô thế nào tôi không can thiệp. Cậu ấy không nhờ tôi. Tôi cũng chỉ không muốn những người bạn của tôi sống không có được hạnh phúc. Mẹ con cậu hoa trở về nhà ngoài ở cùng bà Tí. Thằng Tốn vẫn không hiểu lý do tại sao mẹ nó làm như vậy. Bác Hồng nó cũng trở về ở cùng bà ngoại, Bà Tí thì càng ngày chẳng nói chẳng rằng ủ rũ hết khóc rồi đổi thổi ra góc bàn đứng thở thẫn. Mẹ còn cổ hoa ở nhà ngoại một tuần Thì bà tí nói chuyện riêng với con gái Bà hỏi Con tính ở lì trong nhà tới khi nào Mẹ muốn con đi đâu bây giờ Thì nhà con đâu con về đó Mẹ có hai đứa con gái Mà đứa nào đứa nấy chạy hết về nhà ngoại Các con không sợ xóm là người ta cười vào mặt mẹ sao Nhưng không nhưng nghĩ gì cả Đứa nào về nhà nấy đi con, con làm sao Là cái bà già mất dịch đó hả Bà ấy ác quá cho nên bà ấy gánh nghiệp Bây giờ chỉ biết nằm một chỗ Con còn muốn bà ấy thế nào Bà ấy sống như chết là hình phạt thích đáng dành cho bà ấy Lương tâm của bà ấy Cuộc sống cũng không được yên Mẹ không giận không căm thù bà ấy sao Để làm gì chứ Chuyện đi qua rồi thì mẹ cho nó qua Mẹ cũng không để tâm Mà con đọc được nhật ký của bà đỡ rồi phải không Có lẽ mẹ chồng con nói đúng Do bà ấy không biết nên mới làm như vậy Hoa lặng thinh không nói gì cả, bà tí liền nói tiếp. Dù gì hôm trước bà ấy cũng liều mạng cứu cả ba mẹ con mình. Con nghĩ xem hôm ấy nếu bà ấy không cản đường thánh cô kia thì chúng ta thế nào? Có khi mẹ con mình bây giờ nằm sâu dưới hai thước đất. Chỉ là mẹ thương anh con và ngoại con hy sinh cho chúng ta mà mãi mãi không thể thoát khỏi được bắt quái trận. Bà tí khuyên hoa đưa con trai về với chồng bởi tuân là người tốt. Cuối cùng cô Viết Tuần cũng làm lành trở lại. Bà Bưởi ở nhà Toàn được mấy chị em của Oanh thay nhau chăm sóc thì họ giận mẹ nhưng không thể nào chọn lại mẹ cho mình. mi và Toàn là người không biết chuyện xảy ra hôm đó. Oanh công bàn Viết Tuần giấu hai em chuyện quá khứ của mẹ. Họ không muốn hai em họ sẽ bị ảnh hưởng bởi quá khứ của bà Bưởi. Đặc biệt khi Hồng từ chối nhận thân với bà Bưởi thì cả tuân võ anh đều tôn trọng quyết định của cô. một tháng sau, thầy minh tầm trở lại nhà bà bưởi thêm một lần nữa. Thầy mang theo hộp pháp bảo cùng thân xác ba lần đầu thai của linh quỷ với hy vọng tụ hồn linh quỷ. Thầy khẳng định linh quỷ ba lần đầu thai đều tự sinh tự diệt, không liên quan gì đến gia đình bà bưởi, nên có thể hồi hướng linh hồn. Ngạn mồ nỗi bắt quái trần đã đóng, Thầy trò Minh Tâm đã cố gắng bằng nhiều cách nhưng không thể mở được phong ấn Thằng Tuấn cũng mất nốt rồi son trở lại thành người bình thường Không có khả năng mở phong ấn được nữa Nó cũng không có khả năng cảm thụ tâm linh Bà tí cảm động trước tấm lòng của thầy trò Minh Tâm Nhưng bà từ bỏ hy vọng tìm linh hồn con trai Tuy nhiên thầy Minh Tâm khẳng định Tôi nhất định tìm cách tù hồn giúp cậu ấy Chỉ có lẽ là thời cơ chưa đến Nếu tìm được phần thân xác ban đầu Thì có lẽ mọi chuyện dễ dàng hơn Chúng ta hãy hy vọng Sẽ tìm được cậu ấy sớm nhất Nhất định cậu ấy có thể hồi hướng đầu thai Minh Soạn khuyên tuân Bàn bạc với các chị em Để cải tạo lại mảng đất Cắt một căn nhà thờ giữa mảnh đất Thế vào chỗ căn nhà bị cháy Minh Soạn nói cậu mưa thấy ông bưởi Vì báo mộng Nó nhất định phải xây nhà thờ trên mảnh đất này thì mình Tâm bấm quẻ Rồi vui vẻ nói Trần linh ra tiền của gia chủ hiển linh Xây nhà thờ ở đây cũng hợp lý Không biết chừng việc này sẽ có lợi cho gia chủ Thuân nhờ thầy trò minh tâm bấm ngày và chọn hướng Ngày giờ được định sẵn tới ngày động thổ Máy quốc lại đào trúng vài chiếc quan tài Gia định của tuân mời chính quyền tiến làm việc rồi bàn sao Đó chính là ba chiếc quan tài Được dùng chôn ba nàng chính nữ Để làm thần giữ của Có điều lạ là trước đó dù họ đã cố gắng tìm rất nhiều lần Nhưng không ai tìm được vị trí ba chiếc quan tài ấy Ngay cả khi thầy Minh Tâm xin lệnh thủ địa để xác định vị trí cũng không được Thì Minh Tâm nhìn ba chiếc quan tài ấy vui vẻ nói Dường như thần dứt của đã bỏ mảnh đất này đi Nơi này căn bản không còn là đất âm hồn Tới nay mọi người có thể sống yên ổn Giả như chúng ta biết được nơi mà năm xưa bà bưởi đã trốn cất linh quỷ thì tôi biết mấy Ra nhà thờ đừng xe lên nhanh chóng Ngày kết nóc nhà thờ gia đình toàn nhận được tin mừng. Ngọc đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài Cả nhà nghe tin vui vẻ chạy vội vào viện với Ngọc Ngọc cũng thức dậy sau một giấc ngủ dài Lúc tỉnh lại cậu đã không còn nhớ chuyện xảy ra trước đó Cậu ôm lấy đầu nhăn nhó Mình à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em lại ở đây À em quên chưa nói với mình Em mới được xếp chỉ cho một ông thầy cắt thuốc chữa hiếm muộn đấy Em với mình đi tới chỗ thầy đó bắt mạch bốc thuốc Và chồng mình nếu không thể có con được Thì chúng ta tới chùa xin một đứa về nuôi quất được không? Chỉ cần mình yêu thương con thật nhiều thật nhiều thôi Toàn xúc động nhìn vợ Dù cô đất tỉnh lại nhưng lại mất đi một khoảng ký ức cả chục năm trời Cậu tưởng chứng như nếu có thể nhớ lại chắc hẳn cô đau lòng mà chẳng thể sống yên. Cậu ôm lấy vợ. Không cần cô nữa mình, chúng ta xin con nuôi. Cả hai vợ chồng mình sẽ yêu thương con thật nhiều, nhiều nhất có thể. Em đừng bận lòng vì con cái nữa. Ở nhà chỉ còn lại hoa trông non nhà cửa. Phía bên nhà chú Toàn có bà Bưởi vẫn nằm ngủ chưa chịu tỉnh dậy. Hoa đóng cửa phòng khép cửa nhà chú Toàn rồi quay vào nhà thờ dọn dẹp. Bà bưởi đột ngột ngồi dậy Bà nhìn quanh quẩn rồi bước xuống giường ngó nghiêng xung quanh Một lúc sau bà lầm lỗi một mình đi ra sau vườn lối húi đảo đất dây ấy không sâu có một lớp ni lông cuộn tròn Bà mang bọc ni lông ấy lên vừa đi vừa khắp Hoa ở trong sân nhìn cảnh tường ấy mà xứng người Bà bưởi đưa cho hoa cái bọc mà nói Anh trai con đây Mẹ có tội với gia đình con với cậu ấy Còn đưa cậu ấy về bên nhà để cậu ấy đỡ cổ quạnh Mẹ sai rồi, ngàn lần chết cũng không hết tội. Mẹ không mong nhận được sự tha thứ. Chỉ mong khi nhầm mắt xuôi tay, còn có mặt mũi đi gặp bố các con. Hoa run rẩy đưa bàn tay đỡ lấy cái bọc ni lông nước mắt trào ra. Cậu hồng nghẹn đắng không nói thành lời. Bà tí bấy giờ cũng thất cười chạy tới đầu ngõ. Bà nhào thấy ôm cái bọc đất rồi khóc hỏa lên. Hoa ôm lấy mẹ cả hai cùng khóc. cuối cùng mẹ cô cũng tìm được đứa con xấu số khi xưa. lúc nhớ ra việc mẹ chồng có ngẩng đầu lên nhưng không thấy bà mẹ chồng đâu hoa thắc mắc mẹ chồng con đâu rồi? bà tít liền đáp. bảy nói mẹ đến đây đón anh con về. mẹ mừng quá cho nên lật đi. bỏ bà ấy ở đằng sau. chắc bảy sắp về đến đây rồi. mẹ nói sao? mẹ chồng con đến nhà mẹ à? bảy vừa đến xin lỗi mẹ, mẹ tha lỗi cho bà ấy. Rồi sao chuyện cũng trải qua mấy chục năm có hận bà ấy thì anh con cũng có sống lại được đâu hoa liền sững sờ nhưng mẹ chồng con vừa mới đưa anh con vào cho con thì mẹ chạy tới sao mẹ chồng con lại phân thân được làm hai chứ hai mẹ con của hoa nhìn nhau một nhoáng hoa chạy vội vào nhà của chú toàn kiểm tra bà bưởi vẫn nằm trên chiếc giường cũ hoa run rẩy đưa tay lên kiểm tra mẹ chồng cô đã mất